Hàng trăm năm trước, ở bên xứ tàu có thịnh hai môn phái lớn mạnh về thuật bỏ bùa là phái lỗ ban và phái mau sơn. Người xưa thì thường nghi kỵ hai phái này và xếp họ vào trong những loại môn phái tà ma ngoại đạo, và hiếm khi những người thuộc môn phái này lộ diện ra cõi đời. Thậm chí bẵng đi một thời gian dài, người ta còn cho rằng hai phái này đã tuyệt tích, chỉ còn lại hư danh và rằng hai phái kiệt mạch đệ tử nên đã sớm bị thất truyền. Dẫu vậy, thi thoảng vẫn có tích truyền khác kể lại rằng, đệ tử của hai phái này lần khuất trong đời, giấu đi danh tính thực mà thi hành công việc trừ tà. Số đệ tử hai phái cứ ngày một xuất hiện hiếm hoi, sau cùng, đến thời thanh, mặt đã không còn rõ nữa. Phái lỗ ban lưu truyền từ lỗ ban tiên sư, Người nước lỗ thời xuân thu Lỗ ban giỏi về nghề mộc và chế tạo Sau này khi ông đắc đạo Còn truyền lại cho đệ tử những loại bùa phép để trừ tà Khắc lên đồ mộc Phái ấy về sau phát triển càng thịnh, Rồi phân ra thành rất nhiều chi nhánh Nhưng tự chung vẫn gọi là phái lỗ ban Còn về phái Mao Sơn thì khác biệt Phái này do ông Đào Hoàng cảnh Sáng lập ra tại vùng Mao Sơn phái này cũng tập trung vào bùa chú nhưng lại thiên về việc dẫn thi hồi hương hay còn có thể gọi hiểu theo một cách khác là phái mao sơn thịnh về một việc là biến người chết thành cường thi rồi dán bùa chú của mình cho nó tự đi về quê hương để chôn cất thời nhà thanh phái này cũng rất thịnh với việc vận chuyển xác bởi theo như cách vậy vẫn rất thuận lợi Thế nhưng, suy cho cùng, cả hai phái này về đến thời hiện đại, đã dần vắng bóng và không còn rõ lai lịch. Những lời đồn đại vẫn cứ như thế tiếp diễn. Những cuộc truy tìm, những truyền nhân thực sự của hai môn phái này nổ ra khắp trên các quốc gia châu Á. Họ tìm kiếm những truyền nhân của hai phái này đều có những mục đích riêng của mình. Một là để chấn yểm ma quỷ, khiến cho dòng họ hưng vượng. Hai, là muốn mượn tay những người như thế để triệt hạ kẻ đối địch những truyền nhân chân chính của hai phái thì không bao giờ dính vào ác nghiệp suy cho cùng nếu có chăng thì cũng chỉ là những con cá lọt lưới mười kẻ biết nghề thì cũng chỉ có một hai kẻ là vì sức cám dỗ của đồng tiền mà bán rẻ tư cách ấy thế mà những truyền nhân thực sự của họ hai phái cho dù có là thiện hay ác thì cũng rất khó tìm, mà lại nổi lên những kẻ bợm lừa lọc, học được chút của hai phái vỗ ngực tự xưng mình là nhân chân chính để đi lừa gạt, kiếm chắc bỏ túi, tự lợi cá nhân. ở vùng tà xua huyện bắc yên tỉnh sơn la có một tích truyện kể lại rằng hàng trăm năm trước có ông thầy pháp người tàu qua định cư ở núi này tự xưng là có phép thuật cao minh của phái Mao Sơn, cả của lỗ ban, lưỡng đạo, rằng ông ta có thể hồi thi sống lại rồi đem đi chôn cất ở nơi phù hợp với nghiệp căn của người, không chỉ giỏi về phép thuật bỏ bùa, phép hồi sinh, mà ông ta còn rất giỏi phong thủy. Dưới vực tà xua, có một cây liễu nhỏ, người ta kể rằng sau khi ông thầy Pháp đó chết đi, đã được chôn cất tại gốc cây liễu ấy. Sau cùng, Vì tử khí cái xác chôn của ông ta quá nặng mà hóa thành cương thi, rồi xác của ông ta tự động di chuyển được mà chạy về hướng bắc. Người ta cho rằng ông ta khi chết đã tự hạ bùa lên thân thể mình, cho cái xác sau khi chết có thể tự động hồi hương. Còn cây liễu nhỏ ở nơi trên phần mộ của ông ta cũng được cho rằng đã hóa thành yêu tinh, rồi sau này cây liễu ấy cũng biến mất. Có thể là vì nó đã hóa thành yêu tinh rồi tự bỏ chạy, hay có thể là vì bị người ta chặt bỏ. Kể đến đây, bà cụ chép giọng ngừng bật. Đứa cháu gái nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe, mà nuốt từng miếng nước bọt hồi hộp. Nó chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy bà cụ trả lời, lót đành cất tiếng hỏi. Câu chuyện có vậy thôi hả bà? Rồi cái cây liễu ấy đi đâu? Nó còn sống hay đã chết? Cái vực tà xùa, Gần nhà mình, có cái cây ấy thật à? Bà cụ gật đầu, xoa đầu đứa cháu gái nhỏ, rồi âu yếm nói. Ờ, hồi bà bằng tuổi cháu, cũng có một lần xuống vực tà sùa, và cũng được chiêm ngưỡng qua cái cây ấy. Nhưng rồi, hồi ấy, bà cũng chỉ dám đứng ở trên vách đá, cách xa lắm để nhìn xuống, chứ không có dám lại gần. Lâu dần... Sau này có một vài lần bà quay lại nơi đó, nhưng cái cây liễu ấy cũng đã biến mất rồi cháu ạ. Đứa cháu gái chép miệng tỏ vẻ nuối tiếc, nó quay lưng đứng dậy, rồi đi về phía gian phòng cuối nhà, chui tọt vào bên trong, mà chẳng thấy quay ra nữa. Bà cụ tươi cười, tay bà liên tục nhanh thoăn thoắt, bà đút củi vào mồi lửa dưới đáy nồi nhôm đen kịt để lửa có đủ củi mà cháy thật bén. Sau lưng bà cụ, có một người đàn ông chừng 40 tuổi, đang xoa tay, mắt nhìn vào môi lửa cháy bén mà nghĩ ngợi hồi lâu. Người đàn ông ấy là ông Khanh, con trai cả của bà cụ. Ông Khanh có vẻ rất hứng thú với câu chuyện mà bà cụ vừa kể. Ông suy đi tính lại, lòng tham nổi lên vì có ý niệm muốn lấy được gỗ của cây liễu cổ. Ông cố gần lòng lắm. Nhưng vẫn không nhìn được mà bấm bụng lèo hỏi bà cụ. Vậy cái chuyện cây liễu ở dưới vực tà sùa là có thật không hả mẹ? Bà cụ ngừng rụi củi, chợt quay sang ông Khánh rồi thản nhiên nói. Thật chứ sao không? Ngày xưa chính bố mày còn ngồi ở gốc cái cây ấy. Cái cây liễu ấy nhiều tuổi rồi nên nó to lắm. Liễu rủ xuống xanh um, hiếm có được cây liễu nào mà sống lâu được như vậy. Ông Khanh run run giọng, nói ngắt quãng, lớn cỡ nào hả mẹ, có cỡ khoảng hai, ba người ôm không? Bà cụ xua tay nói với vẻ rất nghiêm trọng, ba người ôm là thế nào? Nó cỡ phải bảy, tám người ôm cũng chẳng xuể to như cây đa dưới quê ấy. Ông Khanh nuốt nước bọt hỏi, liễu mà cũng có thể to như thế hả mẹ? Bà cụ gật đầu chắc nịch nói, chứ sao không à? nó đã là cây liễu thành tinh rồi lớn như thế chứ lớn nữa có ăn nhầm gì nó sống dai là nhờ có cái xác của ông thầy phép chôn ở đấy nên được hưởng ké cái phúc âm chứ bằng không thì chẳng bị xét đánh mấy lần chết nghèo rồi ông khanh nghĩ ngợi gì một chốc đôi mắt chợt sáng lóe lên rồi vội quay đầu sang nói với bà cụ đêm nay con không ăn cơm ở nhà con qua nhà chú út mẹ đừng nấu cơm cho con nhé Nói xong, ông Khanh vội vàng đứng phất dậy quay đầu đi thẳng. Bà cụ toan gật đầu, nhưng chợt bà lại nghĩ ngợi đến điều gì đó, thì liền hoảng sợ, kêu toán lên gọi ông Khanh. Này, chúng mày chớ có tơ tưởng gì đến cái cây liễu đấy nhá. Mày mà động vào, không quẻ cụt chân tay, thì cũng méo mồm đấy con ạ. Cái cây ấy, nó có ma đấy. Những tiếng bà cụ văng đều, mà chẳng có âm thanh nào đáp lại. Ông Thanh đã vội đi quá, nên không kịp nghe thấy bà cụ. Bà cụ thở dài, chân tay bà yếu chẳng thể đi lại nhiều, chỉ mong ông Khanh đừng có cái ý định dại dột ấy, thì may sao, mọi chuyện còn êm xuôi, chứ bằng không thì... Bà nghĩ, rủi chăng mà ông Khanh thật có cái chủ ý ấy, thì không chỉ ông tận số kiếp mà còn liên lụy đến vận số của cả nhà bà cụ ngay cả đứa cháu gái đang ngủ trong buồng kia cũng không thoát được cái kiếp nạn ấy đều phải chết bởi lời nguyền bùa ngải của ông thầy pháp người tàu Ông Dương lụi cụi đóng cây đinh sắt cột thật chắc cái chân giường đang bị lung lay, trực sắp kéo cả cái giường đổ sập xuống. Chợt ông nghe thấy tiếng âm thanh vang lên ồm ồm từ ngoài sân vọng vào. "Dương, có nhà không? Anh Khanh đây." Ông Dương ngoái đầu nhìn ra ngoài, chợt ném cái búa xuống nền đất, rồi phủi tay đứng thẳng dậy, đi ra chỗ bàn uống nước, xoa tay vô cái giẻ lau qua một lượt, lại lấy ấm trà với cái phích nước nóng ra pha một ấm trà vừa làm những thao tác ấy ông dương vừa nói dạ có ạ anh vào đi em cũng vừa mới về nhà xong thôi ông dương vừa nói xong thì cũng đã thấy dáng ông khanh lấp ló ngoài cửa bước vào ông khanh hai tay đút vô túi quần cho ấm bước vào đi khoan thai trời mùa đông vùng tây bắc sương lạnh bụi mù tung khắp nơi cái giá lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn ngồi bên bếp lửa ấm Mà ông Khanh lại lặn lội đi ra giữa trời rét như thế này, chắc là có việc gì gấp lắm. Thường thì người Tây Bắc mùa đông có rất ít vụ, đa phần đều là tích chữ lương thực từ mùa trước. Vậy thì việc ông Khanh ra khỏi nhà vào cái trời đông giá rét này, quả thật là một sự hy hữu. Ông Khanh ngồi xuống chiếc ghế băng, nhanh tay cầm lên chiếc chén trà nóng. Ông Dương vừa mới pha, cầm chén trà lên. Vừa xoa tay vừa xoa chén rồi nói Ờ tôi có việc này quan trọng lắm Cần phải bàn bạc với cả chú Ông Dương nhấp một ngụm trà đặc Rồi mới híp mắt từ tốn hỏi Thế có chuyện gì vậy hả anh Ông Khanh đặt chén trà lại lên bàn Rồi mới tặc lưỡi nói À tôi nghe bà cụ nói Dưới vực ta sùa có cây liễu cổ lắm Ông Dương đang thong dong liền trợn mắt Thả giọng hỏi dồn, Hả? Bà cụ nói có cây liễu cổ lắm Ở dưới vực tà xùa ấy Ông Khanh gật đầu chắc nịch nói Bà nói là có Mà hồi trẻ bà cũng trông thấy mấy lần Mà bà nói là lần cuối bà xuống vực tà sùa Thì không còn thấy cái cây ấy nữa Còn nói khéo nó thành tinh Mà đã bỏ đi mất rồi Ông Dương vỗ đuổi nói Vớ vẩn Thành tinh là thành tinh thế nào Cái thứ liễu cổ ấy quý hiếm lắm Nay anh em mình cứ xuống vực tà sùa thử một lần, cho dù người ta có chặt thì cũng chỉ chặt phần thân, chứ còn cái phần gốc thì hắn còn ở đấy, chỉ nhiều ấy thôi là người xuôi đã trả ối tiền rồi. Ông Khanh gật đầu cười hưởng ứng nói, <cười> chính thế nên hôm nay tôi mới muốn qua đây để bàn bạc với chú ngay, mình phải nhanh nhanh chóng chóng xuống ấy mà đào nốt cái gốc về, kẹo để lâu nữa nhỡ người ta thấy thì lại đạn mất. Anh em ta mà có được cái thứ gỗ cổ ấy... Thì có mà dư sức mua giống cây cả mấy vụ chứ chẳng lo gì cả... Rồi sắm cả xe... Xây cả nhà... Chứ chẳng chơi... <cười> Ông Dương vội đứng phát dậy... Hưng phấn nói to... Đi... Anh em mình đi luôn... Chứ để chờ thêm nữa là em không chịu nổi đâu... Nhỡ rồi mà có thằng nào nó trông thấy thì... Có mà học hết... Ông Khanh cười khành khạch đáp... <cười> Úi trời... Xem chú kìa... Nếu nó mà dễ đánh thế... Thì đã chẳng chờ hôm nay mới đến lượt anh em mình, phải tính toán xem làm sao có thể đào được cái gốc ấy lên, phải chuẩn bị dụng cụ đồ nghề thật chu đáo mới được. Ông Dương gãy đầu, xoa tai nói, đấy, nhiều lúc thích thú quá mà mất khôn, anh dậy phải, thôi thì cứ để thư thư đã vậy. Ông Khanh lại lắc đầu nói, thư thư là thư thư thế nào, chậm, nhưng không phải là chậm như thế, ngay đêm nay tôi với chú đi đặn cái gốc ấy về. Tôi đã tính toán đủ cả rồi, đồ nghề thế nào cũng đã có kế hoạch. Chỉ có điều, tuy tôi không mê tím cho lắm, nhưng vẫn thích chọn giờ đẹp. Giờ đẹp để đắn cái cây ấy là khoảng 2 giờ sáng, khi ấy phần âm tản bớt, không khí trong lành. Cái giống liễu thì lắm tả, phải chọn cái giờ ấy mới ổn. Ông Dương gật đầu nói, anh quyết thế nào cũng được, em chỉ cần tiền thôi. Phải mua được cái xe máy thì chở ngô nó mới tiện. Mùa sau còn không bị tiểu thương nó ép giá Có gì thì mình còn chờ thằng đi được Đến chợ huyện mà bán ngô chứ Ông Khanh gật cù đáp Ừm chú tính thế là phải Nhưng thôi không mơ mộng viển vông nữa Cứ phải có gỗ được trong tay Thì mới gọi là thành công Trước chú cứ đi nấu cơm rượu đi Anh em mình no say cái đã Rồi mới chuẩn bị đồ đạc dần dần Quan trọng là cái kết quả Chứ còn khi chú có tiền Mơ thế chó nào chả được Ông Dương thích chí ưng ngay, xuống ngay dưới bếp hối hả bà vợ là bà Hồng, nhanh chóng chuẩn bị cơm rượu thiết đãi anh trai, rồi sau đó lên bàn chuyện với ông Khanh, mưu tính chạy vạy khắp nơi trong bàn để mượn đồ nghề, chỉ nói là để sửa nhà. Làm xong những việc ấy, thì trời cũng đã đổ đêm, hai người quần áo mặc bận đồ đông cho thật kín gió, rồi mới men theo con đường mòn từ bàn, chạy xuống dưới đường lớn quốc lộ 37. Dọc theo đường nhựa ấy mà đi vào lối đường dẫn qua tà xua Đi bộ cả đêm Hai người đã thấm mệt Cuối cùng thì khoảng 10 giờ đêm Hai người cũng đã có mặt ở trên đỉnh tà xua Việc còn lại chỉ là chờ Cho đúng giờ cho hợp thông thủy Rồi mới thả thừng xuống tận dưới đáy Để mò tìm cái gốc liễu cổ Như lời bà cụ kể Ông Khanh đem bao thuốc lá Vinataba Chia ra Mời ông Dương một điếu nói Đây, cứ làm mấy điếu thuốc lá mà giết thời gian đi. Bao thuốc lá này anh đã để dành kỹ lắm, quý mới đem ra, chứ bình thường thì cũng chỉ dám hút du lịch với thăng long mà thôi. Kỳ này, nếu mà quả như đánh được cái thân gỗ quý ấy, thì thuốc lá Vina, anh em mình có mà được hút cả thùng mới chứ. Ông Dương không khách khí, thò tay cầm ngay một điếu thuốc lá, châm ngay, nhà khói trắng đều thật đã rồi mới nói. Ừ, um, công nhận. Cái thuốc lá Vina này nó vừa thơm mà lại vừa êm, sướng thật. Ông Khanh tặng lưỡi nói, ừ, Thuốc lá đắt tiền thì nó phải khác chứ lệ, Chẳng thế mà nó lại tự nhiên đắt gấp đôi, chú lại cứ đùa. Hai người vui vẻ trò chuyện, kéo dài suốt đêm. Cuối cùng, cái giờ khắc đã định trước mà ông Khanh nói cũng đã đến. Hai giờ sáng, hai người bắt đầu ngay vào công việc. Bằng việc thả hai sợi dây thừng xuống vực, buộc chặt mỗi đầu dây vô cái xà lan lộ. mỗi dây cách nhau chừng vài mét, một người được chọn đi xuống dưới trước để thăm dò, còn một người kia đứng ở đằng trên đèn pin, đồng thời trông chừng cái dây thừng. Ông Khanh đương nhiên là người đầu tiên đòi xuống trước, trước khi đi ông còn nói: "Anh xuống trước xem có còn cái gốc cây ấy hay không, nếu như mà nó còn thì anh sẽ dùng dây thừng cho cái chuông buộc ở giữa đoạn dây kêu lên." Khi ấy, chú chỉ cần tuột theo đường dây thừng mà xuống với cả anh. Trong thời gian chờ, thì cột chắc cái dây thừng ấy mấy lần vào cho thật ổn, rồi tính cả cái dây thừng dự bị nữa. Nhỡ kéo đứt, thì còn có cái khác để mà trèo lên. Ông Khanh nói xong, liền tuột xuống dây thừng, trèo lên trên vách đá, nhanh phân thoát, đã dần mất bóng trong màn đêm. Xa đến độ đẹp pin của ông Dương dọi theo mà cũng chẳng nhìn thấy được nữa. Ông Dương nghe lời, Chỉnh sửa mỗi dây thửng cho thật chắc chắn, rồi cứ ngồi vậy mà chờ ở trên. Trong lúc chờ đợi, ông Dương đem cái đài radio ra mở để dò tần số đài. Chẳng là ông Dương có cái thói quen rằng là đi đâu cũng mang theo cái đài radio, mà lại còn thêm một cái tật nữa là hết rảnh là đem đài ra dò sóng. Mặc dù giờ là hai giờ sáng, trời tối đen như mực, chẳng có cái đài phát thanh nào lại phát vào giờ này cả, nhất là đài địa phương lại càng không những tưởng cái thói quen chỉ là vô thức ấy chỉ là một thứ để giết thời gian thế nhưng không ngờ ông dương lại dò được thật trong cái tiếng xèo xèo của âm loa đài ngắt quãng ông có thể nghe thấy lờ mờ một thứ âm thanh rên rỉ kêu gào nào đó từ loa đài phát ra âm thanh không hề rõ ràng mà ngừng từng nhịp theo một cách cực kỳ kỳ quái Oh. Giờ này mà đài vẫn còn phát cải lương chứ lại Ông Dương thích trí reo lên. Bàn tay ngắc ngoại xòe múa. Mắt ông lơ đáng mà quên bán mất sợi dây thừng. Chỉ chăm chăm chú ý vào cái đài radio. Quên luôn cả ông anh trai đang mò mẫm ở dưới đáy vực. Ông Khanh thì khác. Trong lúc người em trai đang hứng trí nghe đài ở trên. Thì ở dưới này ông đang phải vật lộn với mớ dây thừng. Bị treo leo ở giữa sườn núi cái dây thừng bị mắc vô vách đá ở tít tận lưng chừng núi. nếu ông dương mà chú ý, thì hẳn sẽ thấy cái chuông rung lên bẩn bật cầu cứu của ông khanh. nhưng điều đơn giản ấy lại bị cái đài radio chết tiệt ngăn cách. ông khanh kêu khàn cả giọng mà chẳng thấy một thứ âm thanh nào đáp lại. bất lực, ông khanh đành phải tự tìm cách cứu lấy mình. từ đây xuống tới đáy vực chỉ còn độ khoảng chục mét mà thôi. nếu ông khanh cẩn thận, thì cho dù không cần dây thừng cột chặt vẫn có thể tự mình leo xuống dưới được. Rồi khi có thể xuống đến đáy vực thì còn một sợi dây thừng khác được thả xuống cách đó vài mét để dự phòng. Ông Khanh có thể dựa theo sợi dây ấy mà đu lên. Nghĩ đoạn, ông Khanh loay hoay tháo cái nút dây thừng ngay lập tức. Mồ hôi ông chảy càng ngày càng dày đặc. Nút dây thừng thì cứ cứng mãi mà không sao tháo ra nổi. Ông Khanh bấm bụng, nghiến răng, định bụng rút dao ra cắt xén đi một cái là xong nhưng nếu thế thì đứng không vững không kịp bám vào vách nên vẫn cần phải tính toán một cách cụ thể ông có cần giúp gì không bỗng sống lưng ông khanh gai lại một giọng nói phát ra từ dưới đáy phực ông khanh giật nảy mình mồ hôi lạnh toát ướt đẫm sống lưng giờ đã là hai giờ sáng tại cái nơi heo hút vắng vẻ này bình thường ban ngày còn chẳng có ai Thế nhưng lúc này ở dưới đáy vực lại có giọng nói phát ra Ông Khanh không hoảng hốt sao được Bà cụ đã không ít lần kể Ở dưới vực tà sùa nhiều ma lắm Ma quỷ tụ tập thành bầy thành lũ Chúng chết do yêu tình dẫn đường đưa lối Hoặc do tai nạn từ trên đường Đổ đèo mà chết hóa thành ma quỷ Ông Khanh bình thường không có tin Nhưng âm thanh vừa rồi Dọa cho ông sợ mất mật Trong đầu ông tự động vang lên câu hỏi Không lẽ có mà thật? Ông Khanh cố nén sợ hãi Đành giọng quát lớn để áp đi cái sợ Ai đấy? Đứa nào đấy? Dưới vực không có âm thanh đáp trả lại Chỉ có tiếng im lặng của rừng núi Tiếng côn trùng kêu Và di chuyển lách tách qua những khóm lá Tạo nên những âm thanh sột soạt Vào bàn hòa âm giận người ấy Ông Khanh quát đến mấy lượt Mà đều không có âm thanh đáp trả Ông phải cố gặt lòng lắm Mới dám tiếp tục nhìn chằm chằm vô cái dây Nhưng ông chợt cứng họng Vì cái nút thắt cổ chai khó nhằn Không ngờ đã được gỡ ra từ lúc nào Qua cái nút thắt cổ chai ấy Thì những nút thắt còn lại Đều dễ dàng an toàn tháo được Nghĩ đoạn có cảm giác hơi khó hiểu Nhưng ông Khanh vẫn dùng tay Nhanh phân thoát Gỡ từng mảnh dây thừng xuống Rồi bắt tay bám vô vách đá Kiên nhẫn leo dần dần xuống vực Mặc dù có đôi chút cảm giác sợ hãi Nhưng giấc mộng làm giàu Vẫn ảnh hưởng quá lớn Thôi thúc ông Khanh bất chấp tất cả Mà xông về phía đáy vực tà sùa Chân ông Khanh đáp xuống tới mặt đất Đáy vực lồn nhồn Nhấp nhô toàn là đá Bản chân ông va chạm vào lớp đá vụn Tạo ra tiếp xúc với mặt đá Vang lên những âm thanh lột bộp một quang cảnh âm u tối đen như mực xa xa là thứ ánh sáng le lói của nửa vầng trăng khuyết chiếu rọi trong thứ ánh sáng nhá nhem từng bụi cây um tùm che khuất tầm nhìn ở trên miệng vực thì đã cách nơi đáy quá xa mặc dù ông khanh đã dòng tai cố lắng nghe thật kỹ mà cũng chẳng thể nghe được tiếng động gì đang cảm thấy có chút lạc lõng vì vừa đặt chân xuống tới đây thì ngay lập tức sống lưng ông lại gai lạnh dường như có một thứ gì đó vừa lướt vụt qua phía bên phải ông như một bóng ma vậy một giọng cười khúc khích cũng không phải lại giống như một thứ âm thanh của tiếng lá cây do gió thổi ông Khanh cố hít thật sâu cho thật cam đảm rồi nhanh tay cầm lấy cái đèn pin dọi vô phía trước mặt bắt đầu mò mẫm từng bước một thò con dao gạt phay đám lá cây bụi che khuất tầm mắt chân ông bước đều thi thoảng lại giẫm hụt đến cái rầm vào một cái hố ổ gà ổ voi sâu hoắm nào đó ông khanh trao đào cố định thần lại cho tinh thần vững rồi bắt đầu men theo cái lối đi thẳng tự định hình mà truy tìm cây liễu cổ trên miệng vực tà xua ông dương đang đắc ý dò đài đi lại cho thật rõ cái âm thanh vừa mới bắt được trong radio cho thật mượt mà sắc nét nhưng càng dò ông càng cau mày vì rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy âm thanh ở đúng cái tần số ấy mà giờ chỉnh đi chỉnh lại thì lại mất tiêu nụ cười trên môi ông dương tắt ngấm chợt ông nom thấy hai sợi dây thừng buộc ở thanh xà lan ven đường thì liền kêu lên hoảng hốt trời ơi anh khanh hốt hoảng ông vội vàng quăng cái đài cắt xét qua một bên rồi phi như bay chạy tới mép vực hai sợi dây thừng từ lúc nào đã bị đứt lìa nhìn qua đèn pin rọi xuống thì phát hiện ra những đoạn dây thừng đứt đã lọt thỏm vào khe đá mắc vào bụi cây mọc ở vách quấn chặt vào đó những cái nút quấn chặt ấy chỉ là tạm bỡ nếu ông khanh mà không biết điều ấy vẫn cứ leo lên sợi dây thừng thì chỉ cần leo được nửa chừng nữa Là chỗ đoạn dây đó mắc vào cành cây sẽ bị tuột ra Đến khi ấy Ông Khanh không nghi ngờ gì Sẽ bị ngã chết ngay Ông Dương lo quá Trong lòng cứ hy vọng là ông anh mình Không tìm ra cây liễu kia Nhanh đến như thế Rồi vô tình trèo lên sợi dây thừng Ông Dương bèn cố sức dùng giọng gọi to Mà vọng xuống tới vực sâu Để cảnh cáo ông Khanh Nhưng vẫn không hề có âm thanh đáp lại Ông loay hoay không còn biết cách nào Đành quay đầu chạy như bay về bản Muốn nhờ người đến cứu giúp Dọc đường đi Ông Dương loay hoay loạn choạng Đâm vào bụi cây đến xây sập mặt mày Đến mấy lần Trong miệng ông khục khặc thở dốc Mồ hôi thì ướt đẫm cả áo Quần áo thì sọc sạch rách bươm. Khi ông Dương vừa mới rời khỏi Thì từ cái đài cát xét Rơi xuống đất vang lên một âm thanh quái dị Chiếc radio lèo xèo dần có nhịp điệu và mơ hồ như một loại âm thanh cười khúc khích chói tai vang rợn xuống tận vách đá vọng tới tận dưới đáy vực ông khanh đang gạt mớ cây cỏ chắn đường để mò mẫm bước chợt cũng nghe thấy tiếng cười quái dị ấy tiếng radio phát xuống đến đây đã không còn quá rõ là tiếng cười mà chỉ còn là âm thanh u u kỳ quái dẫu vậy chỉ với cái âm thanh ấy thôi cũng đã đủ cho ông khanh phải khuỵ gối sợn ra gà. Trời đêm hoang vu lạnh lẽo, rừng cây um tùm bùa vây ở đây, cộng thêm loại âm thanh ấy nữa thì cho dù người có gan dạ đến đâu cũng phải sợ xón đái giặc quẩn. Ông Khanh đang định thần lại, ngưng tay gạt cành, cố gắng lắng nghe xem cái thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là cái gì, nhưng nghe mãi ông chẳng thấy nó giống tiếng gì mà ông đã từng nghe, từng biết. Rồi đột nhiên, âm thanh chợt im bặt. Ông Khanh rỏng tai lắng nghe thật kỹ, nhưng cũng không nghe thấy gì nữa. Ông thở dài, tiếp bước Cánh tay ông gạt một mớ cây bụi um tùm, hở ra một mảnh đất rộng kéo dài ra tận đằng xa. Vừa mới gạt cái mớ cây bụi ấy ra, thì ngay lập tức ông đã giật mình kinh sợ, ú ớ, vì cách ông chỉ độ chừng chục mét mà thôi, là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Người đó chính là ông Dương, em trai ông. Dương, em... Ông Khanh ú ớ không nói được tiếp nữa, vì rõ ràng là ông Dương ở trên miệng vực, Mà như thế nào giờ lại xuất hiện ở đây? Ông Khanh xuống đây trước cả chục phút, dọc một đường đi, ông chỉ có đi thẳng. Ông Khanh cho dù có vất chân lên cổ mà chạy, rồi hì hục leo nhanh thăm thoát đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào có mặt ở đây vào lúc này. Cái bóng người kia quay lưng về phía ông Khanh, tuy không nhìn rõ đó là ai, nhưng nhìn về dáng người và bộ quần áo, thì ông Khanh nhận định ngay, đó chính xác là ông Dương rồi. Mặc kệ ông Khanh ú ớ như thế nào, nhưng bóng người kia không hề quay đầu lại, cũng không hề đáp lại trả lời ông. Ông Khanh thoáng định thần lại, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lấy hết can đảm bước về phía người kia. Cái đèn pin của ông chiếu rọi, cố sức căng mắt ra mà nhìn cho thật kỹ. Càng đến gần thì ông càng khẳng định chắc chắn rằng cái dáng người kia không ai khác, chính là ông Dương. Bởi ông Dương hồi nhỏ đi rừng bị rắn độc cắn, phải chặt cụt mất một ngón tay trỏ ở bên phải. Mà cái người đứng trước mắt, ngoài bộ quần áo, chiều cao, mái tóc giống hệt, thì cái ngón tay trỏ cũng đã bị cụt không sai vào đâu được. Ông Khanh chớp lấy mắt mấy lần, càng tiến gần đến, gần hơn nữa, rồi chợt mắt ông hoa lên một chặp. Ông cố nheo mắt lại, nhìn lại thấy hóa ra cái dáng người đứng yên khi nãy chỉ là một cái lùm cây ông khanh thở phào một trận tự chửi rủa thì ra chỉ là toàn gà hóa cuốc là cái bụi cây mà từ xa ông cứ ngỡ là ông dương mới đúng nhưng cái hình ảnh bộ quần áo mái tóc ngón tay cụt tại sao ông lại có cảm giác rõ ràng và chân thật đến như thế ông khanh lắc đầu rồi lại tiếp tục bước đi trên hành trình tìm kiếm cây liễu cổ dọc đường đi Không ít lần ông bị giật mình Vì những hình ảnh quái dị Bóng ông Dương Bà cụ Rồi đứa con gái của ông cứ lần lượt xuất hiện Khiến ông nhiều phen hoảng hồn Lòng dạ ông cứ mỗi chốc lại nóng như lửa Ruột gan cồn cào Buồn chồn không yên Ông Khanh cứ trong tình trạng phập phồng như thế Mãi đến tận một giờ đồng hồ sau Thì cái khoảng đất thi thoảng sen kẽ cây bụi mới hết Thay vào đó Làm việc trước mắt ông xuất hiện một mảnh đất rộng lớn kéo dài Mảnh đất này không hề có bất cứ thứ gì mọc lên Ngoại trừ một thân cây khổng lồ to lớn Cỡ chục người ôm Đang mọc sừng sững ở đấy Cả bầu trời ở đây bị mây đen che phủ Gió không thể thổi qua đây Cây cỏ không hề mọc Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin Mà ông Khanh mang theo Chiếu rọi có thể nhìn thấy cả khu vực này Ông thoáng mừng rỡ bước lại ngày càng gần về phía cây liễu thì chợt ông có cảm giác khó thở như có cái dây thỏng lọng luồn sâu vào cổ họng ông giật mình kinh hãi lùi lại thì cái cảm giác ấy lại biến mất ông sờ sờ lên cổ định thần lại cái cảm giác dây thỏng lọng thiết cổ rõ thật lạ vẫn còn quanh quẩn đâu đây ông khanh nheo mắt nhìn về phía cây liễu quan sát cái tán lá khổng lồ um tùm của nó Liền nhận ra một sự thật không tưởng, cây liễu này không ngờ rằng lá của nó đã không có màu xanh, mà sen lẫn, toàn là một màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị. Lá cây đung đưa nặng chĩu, thi thoảng một vài cành liễu rủ xuống còn rung lên bần bật như là có người ngồi trên cành, khuất sau những tán lá đang nhún nhảy, khiến cho cành cây rung lên như có gió thổi mạnh. Ông Dương gạt mồ hôi, sợ hãi cố nuốt ngược trở lại, rồi tự lầm bầm. Được rồi, việc quan trọng là đã xác định được cây liễu này là có thật. Giờ phải quay lại, gọi chú Dương xuống đây thôi. Nghĩ đoạn, ông Khanh thoáng quay đầu, nhanh thoàn thoát, quay trở lại hướng vách đá để leo lên trên ấy. Báo tin cho ông Dương biết. Trong khoảng cả giờ đồng hồ... Mà ông Khanh loay hoay dưới vực khi ấy thì ông Dương cũng đã kịp về bản, báo tin hết lượt cho người trong bản biết việc ông Khanh gặp nguy. Việc ấy đánh động hết cả dân bản đều thức dậy, ngay cả bà cụ, mẹ ông Khanh cũng đã biết tin. Bà cụ hì hụi theo đoàn người ngay trong đêm đi thẳng đến vực tà sùa để cứu con. Đèn đuốc đốt sáng trưng khắp bản, đám chó sủa loạn dâm gian trẻ con trong bản đang say sưa ngủ đều thức dậy khóc ré lên vì thứ âm thanh quá ồn ào đám thanh niên trong bản hò reo người già trẻ con ở nhà chỉ có đàn ông khỏe mạnh là được đi theo ông dương để cứu người bà cụ mẹ ông khanh mới đầu còn không được mọi người đồng ý cho đi nhưng sau bà cứ nhất quyết đòi đi nên mọi người cũng đành phải chịu không thể làm khác được trên đường đến vực tạ xùa dân bản tràn xuống đường quốc lộ chặn đứng một đoạn đường. Cứ diễu thành đoàn mà đi thẳng, thi thoảng lại gặp chiếc xe tải phải dừng một chốc cho đoàn người đi qua thì mới có thể đi tiếp. Tới miệng vực Tà Sùa, cái đài radio vẫn còn đang phát ra thứ âm thanh xèo xèo ở dưới đất. Ông Dương chạy đến, nhặt lại cái đài và đút vô túi vải đeo trên người, rồi đảo mắt nhìn xuống dưới cái nếp vực. Quái lạ thay, cái dây thừng vừa lúc nãy đứt lìa mắc ở khe đá Vậy mà giờ đây lại có thể mắc lại ngay ngắn Như trước đó nó chưa từng đứt vậy Bà cụ mon men tới miệng vực Theo kinh nghiệm của người già cả Bà cụ vừa nhìn vào sợi dây Đã như đoán được điều gì Bà cụ nói to Đứa nào còn là đồng nam Thì giải một bãi vào cái dây thừng này cho tao xem nào Bà cụ vừa nói xong Đã có vài thanh niên bản sung phong chạy tới Tiểu vào đúng chỗ hai cái sợi dây vắt vẻo Gần cái xà lan sát miệng vực Nước tiểu vừa rớt xuống, thình lình, cái sợi dây liền chuyển sang màu đen kịt, đôi chỗ có dấu vết như là ngón tay bạn tay bám vào. Ngay tức khắc, toàn bộ đoàn người nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều xanh mặt. Ông Dương chạy đến gần bà cụ vội hỏi: "Như thế là sao hả mẹ?" Bà cụ thở thều thào nói: "Tao đã gàn rồi mà nó đâu có chịu nghe. Chúng mày đi đến chỗ cây liễu ấy, thì ra cớ sự này cũng không có gì là lạ cả." Bà cụ dừng một chút, Rồi trỏ tay vào cái dây thừng nói tiếp. Cái dấu vết bàn tay kia là của ma nó vắt lên đấy. Chứ người nào có thể vắt lại được sợi dây ấy. Xưa nay quỷ che mắt, ma đưa đường, đều trông có vẻ bình thường. Nhưng gặp nước tiểu là biết ngay, có phải cái giống ấy làm thật hay không. Nhìn cái sợi dây này, thì e là anh mày ở dưới kia gặp chuyện chẳng lành rồi. Ông Dương vã mồ hôi nói, Thế vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bà cụ nói, Giờ thì tất cả đều phải xuống dưới ấy. Người đông thì may ra át được khí âm. Nếu tìm ra nhanh nhanh chóng chóng, thì còn có thể giữ được cho thằng Khanh toàn mạng. Bằng không thì có thể lượm xác nó về mà thôi. Ông Dương nghe xong, chân tay rã rời, tới mức không còn có thể kiềm chế được nữa. Ông vội vàng gọi mấy thanh niên bạn, hối gấp bọn họ nhanh chóng thả thừng xuống dưới, rồi treo xuống vực để tìm anh. Cả đoàn người tin theo lời bà cụ, Hối hả thay phiên nhau trèo xuống phía dưới đáy vực. Bà cụ đứng ở bên trên miệng vực, căn dặn mọi người thật kỹ. Khi xuống tới nơi, thì mọi người phải đi sát vào nhau. Không ai được tách ra. Nếu bị tách ra, thì phải chi hô lên mà gọi ngay. Bằng không sẽ rất là nguy hiểm. Bị quỷ che mắt mà đưa lối. Trời vừa sáng, nếu không tìm được thì thôi phải về ngay. Nếu không, Thì bọn ma quỷ sẽ dở trò lừa gạt vào động quỷ của chúng Mà không thể về được nữa đâu Bà cụ còn căn dặn thật kỹ Nếu chỗ nào vắng người Mà đột nhiên thấy có người con gái xuất hiện Thì phải nghi ngay Đấy là liễu quỷ Và cố gắng tránh đường vòng Đừng để nó phát hiện ra Nếu không Một khi để nó phát hiện ra Nó sẽ biến mất Rồi hóa thành người giống như trong đoàn Mà trà trộn vào đoàn người để lừa lọc từng người một Rồi đem ra chỗ vắng giết chết mọi người vâng vâng dạ dạ đều nghe lời bà cụ thật kỹ một vài người được phân công kỹ lưỡng là chờ trực ở trên miệng vực để trông chừng cái dây còn bà cụ cũng đứng ở trên miệng vực mà chờ đợi tin của ông khanh bà năm nay đã già không còn đủ sức để đi theo đoàn người xuống dưới vực nữa rồi ông dương dẫn đầu đoàn người vừa trượt xuống dưới đáy vực là đã bắt gặp khung cảnh u ám giởn người từng đoàn người từng đốm lửa ma chơi lập lè như vẫy gọi, có tiếng gió xì xào bên những lùm cây tạo nên thứ âm thanh như các anh linh ma quỷ đang nói chuyện. đám thanh niên bản mới đầu còn ai nấy hừng hực khí thế, thế nhưng giờ này đều đã run rẩy như cầy sấy vậy. một người thanh niên hối hả chạy đến gần ông dương với khuôn mặt sám như cho thì thào vào tai ông: chú dương, hình như vừa rồi cháu có nghe thấy tiếng chú khanh thì phải. Ông Dương đang khẩn trương, liền vui sướng vội hỏi Ở đâu? Người thanh niên ấy nói Dạ, ở ngay trên vách núi Mà cháu vừa mới trèo xuống thì có thấy ai đâu Nhưng lúc rồi rõ ràng là cháu nghe thấy tiếng chú ấy gọi văng vẳng ở dưới vách núi Chú ấy còn gọi tên cháu rõ ràng mà lại Ông Dương gạt ngay, vớ vẩn Mày lại thần hồn đắt thần tính Cả đoàn xuống dưới, có thấy cái gì đâu Chưa đi được mấy bước mà đã bị ma nó nhát đến vãi cả da quần rồi Thì còn gì là làm ăn nữa Sao? Sợ mà. Người thanh niên bị ông Dương quát nạt cho một trận, liền như bị nói trúng tim đen, vã mồ hôi. Có điều, để cho đỡ ngượng, anh ta vẫn đứng thẳng người lên, vỗ ngực nói: "Làm gì có chuyện ấy thưa chú, chắc là vừa rồi cháu nghe nhầm, cháu sẽ chú ý hơn." Ông Dương gật đầu nói: thôi được rồi, nghe nhầm cũng là việc bình thường. Đến tao vừa tụt xuống dưới này mà cũng còn muốn đu dây trèo lên trên ngay rồi. Huống chi là đám thanh niên rơm chúng mày" Thôi, đi nhanh nhanh, mà tìm ông anh tao về Kẹo trời sáng, lại không về nổi đâu Ông Dương nói xong, hối hả bước tiếp, gạt các lùm cây Tiếng lá thì sột soạt Đôi lúc gió thổi qua, khiến lá cây xà vào khuôn mặt Như một bàn tay ai đó vuốt về mặt người vậy Đoàn thanh niên theo sau ông Dương có cả thầy hơn chục người Chính xác là 14 người Tính cả ông Dương là chọn 15 người tham gia vào đoàn hành trình giải cứu ông Khanh. Ông Dương lớn tuổi nhất, đều đã có vợ con, còn đám thanh niên này đều mới nứt mắt mới lớn, chưa vợ con gì cả, thậm chí là người yêu cũng còn chưa có. Đám thanh niên mới đầu còn run sợ lắm, thế nhưng càng đi về sau, càng đi lâu dần vào sâu trong thung lũng đáy vực, bọn họ, người đông át cái sợ, lại bắt đầu táo tợn, trêu đùa nhau nghe bà cụ kể liễu quỷ hóa thành một người con gái thì ai nấy cũng đều vui vẻ lắm bình sinh bọn họ hiếm khi được tiếp xúc với con gái trẻ vì lạ thay bản của họ sinh ra phần lớn toàn là con trai con trai muốn kiếm vợ đều phải sang bản khác để tìm hiểu bọn họ lại nghe nói cái giống yêu tinh hóa thành người khá là xinh đẹp có người còn cho rằng dẫu một lần trong đời được gần gũi với yêu tinh thì thôi Chết cũng được Những câu chuyện vui đùa ấy thôi Thì cũng chỉ là bên lề Thế nhưng về sau này Không ngờ lời nói đùa ấy Lại ứng nghiệm thành một sự thực Chính cái anh thanh niên mà phát ngôn ra Những lời nói ấy Lại là người đầu tiên phát hiện ra lưỡi quỷ Đoàn người đi đã lâu nên thấm mệt Một vài người tách ra đến ven suối Để lấy nước Trong những đoàn người ấy có cả cậu thanh niên kia, ban đầu mặt suối vắng vẻ không có gì, nhưng sau cùng nhóm bốn người đi lấy nước, cho cả đoàn đột nhiên bị một trận gió thổi mạnh, khiến bụi tung mù, lá cây đập vào mặt mũi mấy người tung bay khắp nơi. Lúc sau, khi ngọn gió ấy ngừng thổi, thì cậu thanh niên kia cũng đã không còn thấy đâu nữa. Người ta chỉ còn thấy bộ quần áo của anh ta bị rách tả tơi, vương vãi trên mặt đất. Có người nhìn thấy xa xa bên kia suối, phía sau lùm bụi cây gai, có bóng lưng người con gái nhấp nhô, thoát ẩn, thoát hiện. Khi ba người bọn họ về báo tin cho đoàn người và quay trở lại tìm, thì tại chỗ lùm cây ấy chỉ là thấy có hai chiếc dép của chàng thanh niên kia và một mớ rễ cây, toàn bụi đất, còn người thì lại chẳng thấy đâu. Cả đoàn người cứ tìm mãi một chốc mà chẳng thấy gì, sau cùng đành bỏ cuộc. Lại căn dặn nhau kỹ hơn là tư dơ phải cẩn trọng, bởi vì liễu quỷ có thể đã thực sự xuất hiện. Đoàn người tiếp tục hành trình tìm kiếm ông Khanh, cho đến gần sáng mà không hề tìm kiếm thêm được một chút tin tức nào, bọn họ đành quyết định từ bỏ, tất cả định quay đầu trở về. Đúng khi ấy, bọn họ lại vô tình bị lạc vào một mảnh đất kéo dài trơ trọi toàn sỏi đá không có bất cứ thứ gì mọc lên ở giữa khu đất ấy xuất hiện một cây liễu rất lớn lá của nó có màu đen màu đỏ sen lẫn cả đoàn người ngơ ngác nhìn nhau ú ớ không nói được câu nào trong mắt ông dương lúc này chợt phát hiện lên vẻ tính toán ông nhìn đằng đẵng vô cái cây liễu to lớn mà liếm mét ông chợt quyết định nếu như đã không tìm được ông khanh thôi thì cái cây liễu này cũng phải chặt Để kiếm lấy món lời Dọc đường vì lý do phòng thân Nên thứ đồ nghề để chặt cây Ông mang không còn sót món nào Mới đầu Thì ông ta còn lo lắng cho người anh trai của mình Nhưng càng về sau Lòng tham của ông lại càng lớn Lại nghiêng về việc chặt liễu nhiều hơn Vì vậy Trên đường đi Ông Dương đã không ít lần bơm cái tư tưởng Chặt liễu đem về bán cho đám thanh niên Đám thanh niên khi ấy không quan tâm Đến tiền nhiều lắm nhưng ông Dương lại bơm rằng nếu mỗi người sở hữu một miếng gỗ liễu thì sau này về hay mơ thấy gái đẹp lại còn lấy được vợ đẹp vì hưởng phúc âm kế thừa những lời nói lừa lọc ấy nhanh chóng làm lu mờ đi những lời cảnh báo của bà cụ ngay khi tất cả đều chán nản muốn quay về thì cái cây liễu này lại như ma quỷ xui khiến thế nào lại xuất hiện ngay ở trước mặt bọn họ đoàn người vui vẻ lắm Ông Dương trước tiên chọc cái con dao nhọn Đâm xuống dưới mặt đất dõng dạc hô to nói Chặt nó vì sự nghiệp làm dâu của bản ta Vì sự trả thù cho ông anh trai tao Và là bạn của chúng mày Đám thanh niên trẻ trâu hô to hưởng ứng Chặt nó làm dâu Và báo thù xen lẫn trong những âm thanh Đồng thanh hô to đầy khí thế Còn thi thoảng chen thêm một vài câu nói khẻ khẽ Vì lấy được vợ đẹp Đám người hùng hổ Quay dao tay búa phăm phăm lao về phía cái cây. Cành cây liễu toàn lá đen đỏ thì rung rung lên như muốn mời gọi một cách đầy thích thú. Ông Dương Hùng Hổ lao tới trước. Cả đoàn người bước càng gần đến cái cây liễu thì càng cảm thấy hơi ngột ngạt khó thở. Nhưng suy cho cùng, ai nấy đều không sợ chết. Những nhát dao búa đầu tiên được bổ xuống, vang lên những âm thanh lục bục như chặt vào da thịt nhựa cây nhợn nhợn phun ra một màu đỏ tươi lá cây xào xạc bung đưa tào thành những âm thanh như tiếng người con gái khóc thút thít vậy <cười> lại việc của ông Khanh, sau khi ông phát hiện ra cây liễu cổ ấy, liền lập tức quay về bản ngay. Dọc đường đi, ông không hề gặp phải bất cứ thứ gì lạ lùng, cho đến khi quay trở lại được vách đá, ông Khanh có thể nhìn thấy ngay được sợi dây thừng mà bị vắt vẻo ở vách đá từ lúc nào được nối liền chặt. Nó được buộc ngược trở lên bên trên, sợi dây thừng chắc nịch như chưa từng bị tuột. Ông Khanh lẩm nhẩm: "Cái thằng Dương này hay thật." Lúc cần thì gọi không thấy đâu, lúc không cần gọi thì lại tự động chạy xuống nhặt dây buộc lên lại cho anh. Đến thật là kỳ lạ. Ông Khanh men theo sợi dây đã được buộc một cách chắc chắn, túm lấy sợi dây ấy rồi bắt đầu trèo lên một cách thật từ từ chậm rãi. Dây thừng đung đưa qua lại, vang lên những âm thanh lách tách vì sức nặng của người ảnh hưởng vào nó. Lên đến gần miệng vực, sợi dây thừng bỗng chuyển rời dần dần thành một màu đen kịp có những dấu vết hình bàn tay dần dần được hiện ra. Ông Khanh nheo mắt nhìn kỹ thì thấy cái dấu vết hình bàn tay ấy nó bấu kỹ vào trong sợi dây hẳn sâu thành một vết sâu hóm, cỡ cả centimet. Càng lên gần miệng vực thì cái dấu vết ấy hình bàn tay càng dày đặc. Dấu vết bàn tay ấy nhỏ thó như là bàn tay của con gái, ngón tay mảnh rẻ, chỗ lồi, chỗ lõm giống như bàn tay ai ấy bấu vào thì chỗ nông, chỗ sâu lên đến gần miệng vực sợi dây thừng bỗng chuyển rời dần dần thành một màu đen kịt có những dấu vết hình bàn tay dần dần được hiện ra ông khanh nheo mắt nhìn kỹ thì thấy cái dấu vết hình bàn tay ấy nó bấu kỹ vào trong sợi dây thừng hẳn sâu thành một vết sâu hoắm cỡ cả centimet. càng lên gần miệng vực thì cái dấu vết hình bàn tay ấy càng dày đặc dấu vết bàn tay ấy nhỏ thó như là một bàn tay của cô gái ngón tay mảnh dẻ, chỗ lồi Chỗ lõm giống như bàn tay ấy đã bấu vào thì chỗ nông, chỗ sâu. Tưởng tượng như là một bàn tay đã bị thối giữa mất một đoạn thịt trơ ra, khúc xương và chỗ thịt trộn. Và chỗ thịt, chỗ xương ấy cứ ngắt quãng nhau mà bám vào sợi dây thừng mới có thể tạo ra được loại dấu vết như vậy. Dấu vết hình bàn tay ngắt quãng cách nhau độ chưa chừng nửa mét. Kèm theo đó là thi thoảng lại dính vào một chút mồ hôi vương vãi ở sợi dây. Dấu vết ấy chứng tỏ là vừa rồi mới có người leo xuống ở sợi dây thường này. Mà mồ hôi nhiều như vậy thì lại càng chứng tỏ không thể là một người được. Mà chính xác hơn là phải một nhóm người thì mới đúng. Ông Khanh nhao mày, không có lẽ nào ông Dương lại không thấy mình. Quay lên mới phát hiện ra sợi dây thường bị đứt. Từ đó quay đầu về bản gọi mọi người, và đám người ấy cũng vừa mới quay trở lại và leo xuống vực tìm ông. Nhìn những dấu vết ở sợi dây thừng thì ông Khanh chắc mẩn, thứ suy đoán của mình là đúng. Ông Toàn tiếp tục trèo lên vì khoảng cách giữa ông và cái miệng vực chỉ còn độ khoảng một mét. Ông sẽ nghỉ ngơi một chốc ở trên đấy, rồi chờ đợi đoàn người kia quay về xem sao, hoặc chí ít là cũng về bản để hỏi thăm tin tức, xem liệu rằng cái sự suy luận của ông có phải là đúng hay không. thì ngay lập tức sau đó, ông giật mình kinh hãi, cái bàn tay ông suýt buông thả sợi dây thừng mà ngã xuống vực. đập vào đôi con ngươi của ông là một cái xác bầy nhầy thịt, toàn bộ đều đỏ, nhuốm máu lộ ra những đường gân trong thớ thịt. cái xác ấy chính xác hơn là đã bị lột ra, hơn nữa là lột ra toàn thân. điểm kỳ lạ ở đây. Chính là dù bị lột ra, nhưng lại có thể thấy được là cái xác vẫn còn đang mặc quần áo. Qua diện mạo của bộ quần áo ấy, ông Khanh lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì cái người mà ông nghĩ tới lại là một người trong bản của ông. Ông cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục bò lên trên miệng vực, lại một lần nữa, ông Khanh phải kinh hồn táng đàm, vì ở trên miệng vực tà xua này, tiếp tục có thêm hai cái xác y hệt như vậy có cái xác còn bị bẻ gãy cụt hết răng có cái thì bị móc lòi cả lưỡi ra bên ngoài những cái xác chết hết sức kinh tởm mà ông không thể tưởng tượng được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ở đây tại sao lại có những người chết như thế này những người này lẽ nào là những người được giao ở lại trong sợi dây thừng để tránh biến cố nhưng tại sao họ lại chết thương tâm và hết sức đáng sợ như vậy một cái chết kinh hồn táng đàm Chẳng lẽ liễu quỷ thực sự là có thật? Ông Khanh gật đầu cho là phải, bởi vì xưa nay giống cây liễu, chẳng có giống nào mà lại có lá cây màu đen và đỏ xen lẫn nhau cả. Hơn nữa, chúng lại còn phát sáng thì đúng thật là quỷ dị. Nhìn diện mạo của những cái sắc, nếu không phải là quỷ làm, thì nào có thể có chuyện những cái sắc được lột ra một cách tinh xảo và tỉ mỉ đến vậy. Những chuyện như thế Chỉ có quỷ thì mới có thể làm được Gác lại mọi sự suy tính Ông Khanh thấy việc cần thiết nhất Ngay lúc này Là phải về bàn một chuyến gọi Mọi người tới giúp Rồi thuận tiện tìm hiểu xem Đã có chuyện gì xảy ra như vậy Nghĩ bụng Ông Khanh men theo con đường quốc lộ số 37 Bắt đầu trở về bàn Về đến bàn Ông thấy cả bàn đều thắp sáng đèn Chứng tỏ rằng ngày hôm nay cả bản đều đã bị chuyện gì đó đánh động nên mới thức dậy đồng loạt như thế ông khanh vội vã chạy vô vào một căn nhà gần nhất định bụng hỏi thăm một chút về tin tức những người đã đến bên vực tà sùa nhưng khi ông vừa bước vào căn nhà thì lại cảnh tượng kinh hãi ấy xuất hiện toàn bộ những người trong căn nhà này đều đã bị lột da, mà vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo tình trạng đều giống hệt như những cái xác chết bên miệng vực Chạy qua một vài căn nhà nữa Ông Khanh đều thấy tình trạng tương tự diễn ra Những người như trẻ con hay người già Thì còn đỡ một chút Vì chỉ bị lột da ở khuôn mặt Còn những người trung niên, lớn tuổi Đa phần đều bị lột sạch da Không còn sót chỗ nào Ông Khanh hoảng sợ Đột nhiên nghĩ ngay đến cảnh đứa con gái của ông Nó sẽ ra sao nếu như cũng bị như vậy Sau khi vợ ông Khanh chết Cách thương con gái của ông Là người duy nhất còn sót lại Để ông có thể nương tựa vào nhau Khi về già Trong căn nhà ấy Có bà cụ Ông và cách thương sống dựa vào nhau Giờ chuyện này xảy ra Ông Khanh lo nghĩ đến bà cụ Lại càng lo nghĩ hơn Đến sự an toàn của đứa con gái Ông chạy như bay về phía căn nhà Ở đỉnh đồi mé cuối bản. Đến nơi ông thấy căn nhà đã bị đóng sập cửa không thắp lửa đèn như những nhà khác cả căn nhà tối đen như mực ánh sáng heo hắt ở góc bếp bếp lửa lom dom kêu lên những âm thanh lách tách của lửa cháy trong góc nhà ông khanh chợt nom thấy vóc dáng của bà cụ bà cụ ngồi im thẫn thờ như một cái xác không hồn ông khanh chợt cất tiếng hỏi mẹ à mẹ có sao không mẹ cái bóng bà cụ không trả lời mà chỉ thẫn thờ như một cái xác không hồn. bà cụ lắc đầu tỏ như không có chuyện gì. ông khanh thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén bước vào buồng ngủ, dói theo vào cái giường ở góc buồng thì thấy bé thương, con gái của ông vẫn đang ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. ông khanh mừng lắm liền quay đầu ngược trở ra nói với bà cụ, đêm nay mẹ đừng đi đâu ở nhà trông chừng con bé cẩn thận giúp con, còn có việc phải đi lên xã ngay. Ông Khanh giấu nhẹm chuyện xảy ra với cả bạn vì sợ bà cụ già cả rồi không còn chịu nổi. Sau đó, ngay trong đêm, ông mò xuống đường quốc lộ đi bộ đến trụ sở xã. Địa bàn huyện Bắc Yên này rộng lớn, để đi từ bản đến xã phải mất cả chục cây số. Ông Khanh phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ liền để đến trụ sở xã. Đến nơi, thì trời cũng vừa hửng sáng. ông khanh chờ thêm một hai tiếng thì cán bộ xã cũng đã đến làm việc. ông vội vã đem sự việc xảy ra với cả bản mình trình báo lên trưởng công an xã. trưởng công an xã lúc này là ông páo. ông páo vừa nhìn thấy ông khanh nhẽ nhại mồ hôi, gương mặt thất sắc thì liền hỏi: ông kia có chuyện gì thì nhanh nhanh trình báo đi. ông khanh nuốt lướt bọt, cuối cùng gượng nói đem tất cả những chuyện này xảy ra vào đêm ngày hôm qua kể lại tường tận. Ông Dương hối thúc đám thanh niên chặt thật nhanh gốc cây liễu để đem về. Nhựa của cây liễu này đỏ tươi như máu, phun vào mặt người, liếm ra lại có vị mặn mặn. Ông Dương là người tích cực nhất, đã chặt nhát nào là nhát đấy sâu hoắm. Đám thanh niên sức khỏe, chặt cũng không bằng. Nhưng có lẽ vì chặt hăng quá nên ông Dương cũng không để ý rằng xung quanh ông từ lúc nào tiếng dao búa cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Rồi biến mất hẳn Đến khi ông Dương tạm nghỉ tay Thì quay ra Đã chẳng thấy còn người nào cả Ông xoay người đi tìm gọi to đám thanh niên Mà gọi mãi Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời Tức mình Ông Dương rủa lên trừ đồng nói Mẹ kiếp lũ trẻ danh Trẻ trâu Chưa thấy ma Đã xoắn đái ra quần rồi mà chạy Đã thế để mình ông đây hưởng Đến lúc ấy Thì đừng có mà mở mồm ra đòi chưa phần nhé?" ông dương xoay người vung một nhát dao thật mạnh hướng cái thân cây mà bổ vào chẳng thèm nhìn nhưng rồi con dao mèo của ông chặt phải một thứ gì đó như chặt thịt thứ chất lỏng nóng ấm phun ra bắn vào mặt ông ông dương lại rùa mẹ kiếp sao nhựa cây này lại nóng thế nhỉ cái chất lỏng ấy giống hệt như mùi nhựa cây cũng đỏ như máu ông dương dụi mắt lau thật kỹ hết thứ chất lỏng bị bám vào mặt rồi mới nhao mắt nhìn kỹ bụng chặt tiếp, nhưng sau đó ông lập tức thảng thốt kêu lên, trời đất. Đập vào mắt ông Dương là một quang cảnh hết sức quỷ dị. Mười ba người thanh niên đồng loạt xuất hiện trước mặt ông, họ bị chặt làm nhiều khúc, đầu thì bị chặt riêng ra treo lủng lẳng trên cây liễu, rào búa thì trong mỗi cánh tay, mỗi thứ một nơi, xác họ bị chặt ra làm nhiều khúc, bàn tay. Và hướng thân người hình như đều hướng đến bổ vào người nhau. Ông Dương hãi hùng, vội quăng con dao mèo xuống dưới đất quay đầu chạy trối chết. Ông đã thực sự gặp phải quỷ thật rồi. Khi nhìn vào cái cây liễu ấy, ông Dương phát hiện thân cây chẳng hề tổn hại mảy may một chút nào cả. Thậm chí những vết chặt sâu hóa trước đây mà ông Dương vẫn tự hào với đám thanh niên thì cũng chẳng thấy đâu cả. Ngược lại, ông Dương lại thấy những cái xác trước mặt ông bị chặt đến sâu hóa. Mường tượng ra thì vết chặt sao lại giống với khi ông nhìn thấy mặt chặt vào thân cây đến như vậy Một sự thật khủng khiếp hiện ra trong đầu ông Một hình ảnh lu mờ nhưng khi tỉnh táo ông dần nhớ đến Từng cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trong ký ức của ông Dương Những người thanh niên ấy hùng hổ lao về phía cây vung lên những nhát dao búa đầy mạnh bạo Nhưng không ngờ họ lại như bị thôi miên vậy Những nhát dao búa ấy không hướng tới cái cây chặt tới mà đột nhiên chuyển hướng về phía đồng bạn bên cạnh mình mà chặt xuống. Có người thẫn thờ tỉnh lại vì kinh hãi nhưng đã thấy dao chặt sâu đến nửa cổ. Có người thì khi bị chém bay đầu rồi mới không tin được lại đột nhiên tại sao đầu mình lại lìa khỏi cổ. Người tỉnh lại thấy đồng bọn hướng mình mà chặt chém thì kêu gào rất thảm thiết, nhưng những người mà đang cầm dao bùa chém kia thì vẫn không ngừng tay, chém hết sức, hào hứng vui vẻ, y như lúc ông dương kích động vậy. Người bị chặt cụt cái tay, tỉnh lại quỳ xuống thẳng thốt van xin cầu nài, xua tay, còn lại giơ lên kêu gào thì nhát dao tiếp theo cũng bổ tới, chém rụng nốt cái tay. Người kêu rú lên một tiếng vì đau đớn, chưa kịp nói câu gì thì những nhát dao liên tiếp lại vung đến bàn tay Cánh tay người ấy cụt dần, sau cùng là chặt đến chân, đến nửa thân người bị xẻ đôi, cuối cùng đến khi còn lại, chỉ là cái đầu thoi thóp dính thân ở cổ, đang thở phì phò, cũng bị chặt nốt rồi treo đầu lên cây. Cả quá trình những người ấy bị chặt sống từng khúc, hết sức kinh tởm, đều được ông Dương nhớ lại. Sau cùng, còn lại hai ba người thanh niên, sau khi đã giết hết đồng bạn thì lần lượt đưa dao lên cổ tự bập dao của mình vào cho cái đầu rớt xuống. Người cuối cùng là ông Dương sống sót, thì lần lượt đem từng cái đầu mảnh xác của từng người mà treo lên trên cây. Trong công cuộc giết người chặt xác, thì lúc ấy ông Dương còn là kẻ hăng hái nhất. Không ít những nhát dao chém tóe máu, chém ngọt xuất nhất đều là của ông ta. Ông Dương kinh khủng nghĩ đến cảnh tượng ấy, liền lập tức hiểu ra lý do tất cả, Đều có một cái chết kinh khủng như vậy. Đều là do liễu quỷ. Ông quay đầu chạy chối chết, hướng miệng vực mà chạy tới. Trong cái túi vải của ông, khoác đằng sau lưng, tiếng radio đột nhiên phát ra. Rõ ràng là ông Dương không hề bật đài. Tại sao radio lại có thể tự bật lên được? Tiếng âm thanh quái dị lập tức xuất hiện. Tiếng động rên rỉ nỉ non như tiếng người con gái gào khóc, hệt như lúc. Ông dò đài trên miệng vực tà xua. Ông Dương chạy trong sự hoảng loạn, điên cuồng, càng chạy hăng thì tiếng âm thanh càng vang to. Rồi bóng người con gái thi thoảng ngồi ủ rũ ở một cái bụi cây ven đường, cứ liên tục xuất hiện bám đuổi ông. Nó liên tục khóc thút thít, như muốn đòi ông, trả lại mạng cho nó. Chạy đến chân mỏm đá, ông Dương nom thấy một mớ máu thịt bầy nhảy. Mà vừa nhìn thoáng qua, ông thấy cái bóng dáng ấy ông liền lập tức nhận ra ngay đó là ai ông dương thét toáng lên kêu đến lợm giọng mẹ bà cụ rớt từ trên miệng vực xuống đầu đã bị vỡ tung thành một mớ thịt vụn chỉ còn cái thân người bà bầm dập là còn nguyên vẹn ông dương ôm sắc bà cụ kêu gào nhưng chỉ được một chốc là sống lưng ông lại gai lạnh Cách ông chỉ chừng nửa mét, cái bóng người con gái lờ mờ đột nhiên xuất hiện, mặt nó trắng bệch không rõ mặt mũi, mái tóc dài sơ sắc toàn bụi đất bám vào. Nó ẩn hiện làn khói xương và cây bụi cười lên những âm thanh khúc khích đầy man dại. Ông Dương lập tức quay đầu, tuyệt vọng bám lấy sợi dây thừng hùng hục trèo lên trên. Ông trèo như điên như dại, ngoảnh lại thì chỉ còn nhìn thấy con quỷ cũng đang bắt đầu bám vào sợi dây, bắt đầu trèo lên rủa theo ông. Ông Dương kêu gào, "Cút đi, mày cút ngay đi." Rồi vừa trèo vừa khóc, ông nhắm mắt trèo lên, cứ lao đầu về phía trước, nhưng rồi đột nhiên đầu ông đụng phải một thứ gì đó nhấp nháp thối dữa. một thứ thịt mềm mềm lủng lẳng chạm vô đầu ông. Ông Dương ngửa đầu lên, khuôn mặt của ông chợt chuyển sang tím xanh, tay ông chợt thả ra, vô lực cho cả thân người ông rơi xuống. Một cái thòng lọng luồn sâu vào cổ ông, thiết chặt cổ, thiết cổ ông, cho đến chết. Sắc ông Dương vắt vẻo như vậy ở vách đá, đung đưa theo nhịp gió thổi. năm sau, câu chuyện cả một bản ở huyện Bắc Yên đều chết do ma quỷ đã dần lắng xuống và không còn ai nhắc lại nữa. Thế nhưng, lúc này đột nhiên lại xuất hiện một chiếc Mercedes-Benz chạy bon bon trên quãng đường quốc lộ 37, chạy dọc vào bản làng năm xưa. Chiếc xe dừng ở một chỗ, đỗ lại dưới chân lối đường mòn đất, một người đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông này trông rất già cả, khóe mắt ông ta sâu hoắm, Đeo kính đen, đội một chiếc mũ bảnh đen đúa. Theo sau ông ta là một cô gái trẻ hết sức xinh đẹp. Người đàn ông hướng tới căn nhà của ông Khanh bước tới. Đó chính là căn nhà duy nhất còn có người sống sót ở bản làng này. Sau chuyện xảy ra năm xưa, ông Khanh không hề bỏ đi mà vẫn ở lại nơi này. Người đàn ông bước vào trong nhà, chỉ thấy có một cô gái trẻ đang lui cui đãi nhặt mẹ thóc. Cô gái ấy chính là cô bé Thương Mười năm trước Giờ cô đã lớn Thương nhìn thấy người lạ liền đứng lên hỏi Chú tìm ai ạ? Người đàn ông bắt đầu cất tiếng nói Một chặt Thì ông ta là người Trung Quốc Cô gái bên cạnh đi theo là phiên dịch viên Cô gái phiên dịch liền giới thiệu Đây là Lưu Tiên Sinh Từ Thượng Hải sang thăm Ông ấy muốn gặp bố của cô Bố cô đâu rồi? Thương thật thà trả lời Bố tôi đang ở trong buồng Để tôi vào gọi bố tôi Thương toan quay đầu vào nhà Thì đã có giọng nói vọng ra Không cần phải gọi Mấy người đi về đi Để gia đình tôi được yên Tôi không muốn lên báo nữa Cô gái phiên dịch tươi cười Nói vọng vào trong giải thích Thưa ông Lưu tiên sinh đây là một người có nghiên cứu Về các lễ tế cổ xưa Ông ấy không phải là nhà báo Ông ấy có thể trả rất nhiều tiền cho ông để hỏi về chuyện này Ông Khanh lười nhắc, bước ra từ trong nhà Nếu không phải là cánh nhà báo, mà lại còn có thể cho ông tiền Vậy thì cố nhiên ông sẽ tiếp đái họ Ông Khanh mời hai người vào nhà, còn thêm cả anh lái xe Mời họ ngồi xuống ghế, rót trả nước thật chú đáo rồi mới nói Được rồi, các người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi người đàn ông gọi là lưu tiên sinh đang định nói gì đó thì liền nhíu mày chợt cất tiếng hoa hỏi một chặp cô gái phiên dịch vội nói lưu tiên sinh nói là nhà ông dường như có quỷ ông khanh nói lớn đúng không có quỷ sao được chính con quỷ ấy đã giết cả người bản này đấy lưu tiên sinh cười nhạt nói một chặp cô gái phiên dịch lại nói ông có muốn biết rõ tường tận mọi chuyện về con quỷ này không Ông Khanh dường như ban đầu không quan tâm lắm, nhưng thấy cô gái đề cập đến vấn đề này liền tỏ ra hứng thú, liền nhanh chóng gật đầu. Lưu tiên sinh kia liền bỏ cặp kính xuống, lộ ra một bên con mắt sâu hoắm không có con người. Ông Khanh hơi giật mình, nhưng Lưu tiên sinh chỉ vào con mắt của ông ta và khẳng định rằng con mắt của ông ta thành ra như vậy cũng là do quỷ. Lưu tiên sinh nói rằng liễu quỷ kia là do lỗ ban tông thuật lập nên là sống một người con gái dưới gốc liễu. Đồng thời với lúc đại sư Lỗ Ban Tông Thuật chết chôn dưới đáy. Về tích chuyện ông pháp sư người tàu ở vùng này hóa thành cương thi chạy về đất Bắc, Lưu Tiên Sinh thừa nhận là có thật. Nhưng người này là một nghịch đồ của Lỗ Ban Tông Thuật, tự lập ra chi phái là Lỗ Ban Táng Thi Sinh Quỷ, muốn dùng quỷ để hồi sinh chính mình sau khi chết. Phép bùa này là dùng người con gái làm thân bùa vẽ lên mực chu sa chôn sống ở dưới cây liễu rồi sẽ bắt 13 đồng nam cho ăn đủ 7 lần, khi ấy thuật lỗ ban táng thi sinh quỷ sẽ thành thực hồi sinh được xác người con gái chôn dưới cây liễu, hồn đại sư lỗ ban tông thuật nhập vào sống lại. Lưu tiên sinh lần này nói rằng, liễu quỷ đã ăn 6 lần, nếu nó ăn thêm một lần nữa thì thi quỷ sẽ trực tiếp sống lại đến lúc đó tài họa thì khôn lường lưu tiên sinh sáu tháng trước mới biết đến chuyện này qua một lần vô tình lướt báo mạng ông phát hiện ra chuyện này liền lập tức đi một chuyến đến việt nam để ngăn liễu quỷ hồi sinh sau khi hỏi thăm qua loa vài chuyện từ ông khanh lưu tiên sinh liền đề cập đến một ý định nói tôi lần này đến đây thứ nhất là để giải trừ nghiệp quỷ thứ hai là phải tìm một người kế tục chỉ có người bị ảnh hưởng của lỗ ban tông thuận trong cửu tử nhất sinh sống lại mới có thể có đủ khả năng làm đệ tử của lỗ ban tông thuận lưu tinh sinh nói xong liền đảo mắt nhìn về hướng của thương con gái ông khanh ông khanh chần chừ một lúc rồi như hiểu ý gật đầu nói à, nếu như anh có thể giúp đỡ nó thì không còn gì bằng tôi chỉ muốn tìm thấy xác em trai tôi thôi mà đem nó về để chôn cất Thú thực với anh là nó đã mất tích ở dưới ấy mười năm nay, sống chết không rõ, nhưng cũng chẳng còn ai dám mò xuống cái vực ấy để tìm mười lăm người ấy về cả. Lưu tuân sinh gật đầu nói, không còn sống đâu. Qua bài báo mà tôi đã đọc, thì tôi đã lập tức đoán được ra ngay rằng cả mười lăm người ấy đều đã chết. Em trai anh là người có vợ, thì có lẽ cái chết khác, còn mười ba người còn lại nhất định có cái chết giống hệt nhau. Ông Khanh tỏ ra khó hiểu liền hỏi, mười ba người chết giống hệt nhau. Nhưng bản này, khi ấy mất tích đến mười bốn thanh niên cơ mà. Lưu tuân sinh nheo mày, khó hiểu nói. Việc này đúng là không theo lẽ thường tình. Nếu là mười bốn người, thì hẳn là người con thừa. Vẫn còn phải sống mới đúng chứ nhỉ. Lưu tuân sinh thở dài lắc đầu bỏ qua. Nói tiếp. Được rồi, tạm thời bỏ qua việc ấy. Mà trước hết, việc quan trọng tiếp theo, Là phải trừ nốt cái hồn quỷ trong căn nhà này Tôi thấy Mười năm nay Anh vẫn sống được với quỷ Đúng là giỏi thật đấy Sống với quỷ Ông Khanh kỳ quái hỏi Lưu tương sinh gật đầu cười nói <cười> Phải Tôi có một câu hỏi Muốn hỏi là bà cụ già của anh Đang ở đâu Ông Khanh suýt xoa nói Tôi không biết Bà cụ từ khi xảy ra chuyện năm ấy lạ lắm Ban ngày mới sớm ra đã đi đâu mất tiêu vậy đến tối mịt mới thấy trở về lưu tiên sinh cười cười nói anh không thấy kỳ lạ là bà ấy hay sao tại sao mười năm rồi mà bà vẫn không già thêm chút nào ư ông khanh nghe thấy đến đây liền trợn mắt lộ vẻ khó tin ú ớ nói ý của anh không lẽ nào bà cụ chính là quỷ lưu tiên sinh gật đầu nói phải bà cụ không những là quỷ mà còn là quỷ sai của liễu quỷ Bà cụ ấy chỉ muốn chờ trực để giết nốt hai người mà thôi. Lưu Tân Sinh vừa nói xong, Lại được phiên dịch. Ông Khanh liền hỏi, Bà ấy muốn giết chúng tôi, Nhưng tại sao những năm qua bà ấy không làm vậy? Lưu Tân Sinh trả lời, Là vì bà ta muốn chờ, Chờ cho thời điểm thích hợp. Ông Khanh lại hỏi, Thời điểm nào là thời điểm thích hợp? Lưu Tân Sinh nói, Thời điểm liễu quỷ hồi sinh, khi ấy con bé sẽ là một cái xác lý tưởng để ông ta có thể luyện thành một cái khôi lỗi tiếp theo ông còn định hỏi vì sao lại cần phải luyện một cái khôi lỗi tiếp theo ư vậy để tôi giải thích luôn lưu tiên sinh kể rằng khi liễu quỷ hồi sinh và cái xác của đại sư lỗ ban tông thuật nhập vào thì cái xác ấy cũng chỉ giống như người bình thường không thể bất tử như thân xác của cương thi cho nên Ông ta cần phải có thêm một cái xác nữa Để nuôi cấy thành khôi lỗi tiếp theo Khi thân xác hiện tại của liễu quỷ Không thể sử dụng được nữa Ông ta sẽ tái sinh Chuyển nhập vào cái xác Đã được luyện thành khôi lỗi Chuẩn bị từ trước Theo cách đó Ông ta có thể sống đến vô tận Ông Khanh kinh sợ nói Vậy thì sẽ phải có bao nhiêu người Phải chết đấy chứ Lưu tiên sinh gật đầu nói Chính thế tôi mới nói Đó thực sự là một tai họa khôn lường. Ông Khanh biết tính mạng của mình và con gái đang ngàn cân treo sợi tóc. Liền vô cùng hoảng sợ. Mong Lưu Tiên Sinh tìm cách giúp. Lưu Tiên Sinh liền giảng giải rằng, đây thực chất là lời nguyền buồn ngải của Lỗ Ban Tông Thuận. Nó giải thích vì sao bản làng này của ông Khanh lại xuất hiện rất ít con gái. Là vì nơi này bị chấn yểm buồn ngải, khiến khí âm khó thịnh để hút hết khí âm về vực tà xùa, nuôi dưỡng cho thần sắc của liễu quỷ. Cách duy nhất để giải được lời nguyền buông ngải của lỗ ban tông thuật là gọi được cái sắc của đại sư lỗ ban tông thuật đã chạy về đất bắc, trở về chốn cũ và bắt cái hồn được chấn ở sắc thịt của liễu quỷ đem nhập lại sắc của cương thi. rồi sau đó đốt cả sắc và hồn của ông ta. như vậy thì lời nguyền buông ngải này mới được giải thoát và tính mạng của ông Khanh cùng với con gái có thể cứu được cũng sẽ ngăn chặn được việc giết người của đại sư Lỗ nhằm mục đích luyện chế khôi lỗi. Lưu Tiên Sinh kể xong câu chuyện, bèn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông Khanh một thời gian để chuẩn bị. Ông ta sẽ thỉnh cầu một vị sư phụ của ông ta, kết hợp với khả năng của ông ta gọi cương thi quay trở lại, từ đó Hai người bọn họ hợp sức để bắt cương thi, đem thi cốt lẫn hồn phách đều đốt đi. Lưu tiên sinh nhấn mạnh, đây là con cương thi chết đã mấy trăm năm trước nên rất khỏe, nếu không cẩn thận thì tôi với thầy tôi còn bị nó quật chết ngược, cho nên mới nói phải chuẩn bị kỹ càng, kỹ lưỡng càng tốt. Lưu tiên sinh nói xong, liền ngửa đầu quay ra nhìn sắc trời rồi thở dài nói tiếp. <cười> Trời cũng đã bắt đầu tối rồi Tôi cần phải trở về khách sạn Để chuẩn bị một ít đồ đạc Ông cũng dọn sẵn sàng nhà cửa đi Đêm nay nếu hồn quỷ của bà cụ Có về nữa Thì dán lá bùa này ở ngoài cửa Để hồn của bà cụ không thể vào nhà Mà hại ông với con gái được Liễu quỷ đã biết tôi đến đây Nên sẽ không tha cho hai người đâu Sớm mai tôi sẽ quay trở lại Lưu tiên sinh nói xong liền đứng dậy đặt một lá bùa trên bàn rồi quay người đi thẳng ông khanh nhìn lá bùa đặt ở trên bàn bàn tay run run cầm lá bùa lên từ khóe mắt của ông nước mắt ông cứ từ từ chảy xuống giọng ông hơi khàn đặc nói mẹ ơi bao nhiêu năm qua con vẫn lầm tưởng là mẹ còn sống vậy mà không ngờ con bé thương cũng khóc thút thít như đồng cảm với cả bố vậy nó nói với bố Là vẫn gặp bà hàng ngày, hàng giờ, tuy không nói chuyện, nhưng cũng vẫn có tình cảm lắm. Nhìn bố nó khóc, mà nó lại càng thêm đau lòng. Đến đêm, khi dải đen bao phủ bầu trời, với những vệt mây kéo dài che khuất cả trăng lẫn sao, đêm nay là một đêm âm u lạ thường, và cũng là một đêm đầy oan nghiệt. Ông Khanh đem lá bùa mà Lưu Tiêm Sinh để lại. Dán lên chiếc cửa nhà Từ khi trời mới ngả bóng hoàng hôn Khi sắc trời vừa mới tối hẳn Là hai bố con ông đã chui vào trong nhà Đóng chặt cửa và cố thủ Quyết không trở ra Đúng như lời nói của Lưu Tiên Sinh Và quả nhiên Giống như mọi hôm Trời vừa mới tối sầm Là ông Khanh đã có thể nom thấy bóng dáng của bà cụ Lũi cuối đi về phía căn nhà nom bà cụ vóc dáng vẫn lạ y như vậy Ông Khanh chấp tay, cầu mong rằng lời nói của lưu tiên sinh kia không phải là sự thật, bởi vì nếu như bà cụ quả thực có thể đi vào trong nhà, vậy thì điều đó chứng tỏ rằng bà cụ không phải đã chết, mà lưu tiên sinh kia cuối cùng cũng chỉ là kẻ lừa bịp. Thế nhưng, những điều sau đó đã thực sự chứng thực cho lời nói của lưu tiên sinh là hoàn toàn đúng sự thật và có căn cứ. Bà cụ vừa bước đến thềm cửa, là cả thân người đã lập tức dừng lại. Cả cái thân người đờ đẫn, nét mặt không có sinh khí của bà cụ, dần chuyển sang tức giận. Ông khanh hoảng sợ, quay đầu đi không dám nhìn vào cảnh tượng ấy. Tận một lúc sau, ông mới lấy lại được bình tĩnh. Định bụng xoay người quay ra đóng lại cái cửa sổ. Nhưng hỡi ôi, bà cụ đã đứng ngay sau cái cửa sổ, thò khuôn mặt xanh xao sám ngắt của bà ta... Nhìn vào bên trong nhà Nhìn chăm chăm vào ông Khanh Bà cụ bao nhiêu năm nay Không hề nói một lời Bỗng nhiên liền cất giọng nói Cái giọng của bà ta văng vẳng Nghe như trong tiếng gió Khanh Sao mày nỡ nhốt mẹ ở ngoài Mở cửa cho mẹ đi con Ông Khanh hoảng hồn Quay đầu chạy người Vô buồn trong kêu lên Không Ông chui đầu vào trong chăn run lên đầy hoảng sợ Con bé thương từ trong bếp chạy lên, cũng nom thấy bóng dáng bà cụ lập lòe ngoài cửa sổ, mà kinh hãi thất sắc. Giọng bà cụ vẫn vang đều, thì thào bên ngoài cửa sổ. Thương, mở cửa cho bà đi con. Con bé thương thấy bà nó nói được, ngược lại bớt cả sợ hãi, lại còn mừng rỡ nói với cả bố nó. Bố ơi, bà không bị câm, bà không chết, bà vẫn nói được kìa bố. Ông Khanh kêu lên nói, thương, đóng dùm bối cửa nhanh đi con, bà là ma, bà không phải là người nữa đâu. Cái lá bùa dán bên ngoài cửa sổ đã tố cáo tất cả đó. Con bé thương khóc ròng nhưng cũng không dám cãi lời bố. Bà cụ đứng lửng lửng ở cái cửa sổ, con bé thương thò tay ra ngoài đóng lại cửa sổ trước cái nhìn chằm chằm của bà cụ. Nhưng chỉ được nửa chừng, chợt con bé kêu ré lên thất sắc, bú ơi, cứu con. Vì đã từ lúc nào, một đôi bàn tay tím ngách, khô khốc như cái xác khô, túm lấy chặt bàn tay của thương, khiến cô bé không thể rút được tay ra ngoài. Cách cửa sổ đóng được nửa chừng liền mở tung ra, hiện ra bà cụ với hốc mắt sâu hoăm hoắm, đang cầm tay con bé lôi ra ngoài, như muốn đòi mạng Nghe tiếng thương kêu cứu, ông Khanh liền liều mạng, cố nén sợ hãi lao ra ngoài, lôi lấy cánh tay của con nó giật trở vào bên trong. Thương hoàng hồn kêu lên, khóc tu tu, như vừa mới tự cõi chết sống lại vậy. Ông Khanh run lập cập, đảo mắt lên thì cũng đã không thấy bà cụ đâu nữa. Ông nhòm ra mọi góc cạnh cửa sổ bên ngoài, cửa chính không thấy bóng dáng của bà cụ, dường như bà cụ đã đi thực sự rồi. Ông Khanh thở dài, nựng bé thương nói, hey, Thôi, không sao rồi con, bà đã đi rồi con ạ, giờ con vào buồng ngủ đi đêm nay để bố ngủ ngoài này trông chừng hồn bà về thương nghe lời ông khanh nói xong liền ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong phòng đêm đó bóng dáng của bà cụ cứ lẩn khuất đi lại mãi khi thì nghe tiếng bà cụ lẩm bẩm ngoài sân khi thì thấy cái bóng bà cụ thấp thoáng ở cửa sổ ở cửa chính cứ như đang trách cứ ông khanh lắm ông khanh cả đêm trằn trọc không sao ngủ nổi tới tận nửa khuya Bà cụ ngủ gục ở thêm nhà khóc lóc dữ lắm. Ông Khanh lúc này đã không còn sợ hãi bà cụ nữa, mà chỉ thấy cảm thấy mùi lòng, thương cảm. Ông tiến gần đến chỗ bà cụ ngồi gục xuống, rồi thì thào nói chuyện với bà cụ như đang nói một mình vậy. Vì thật ra, hồn ma của bà cụ có hiểu gì được đâu, bà chỉ gào khóc theo bản năng, giống như là một thứ sinh vật không có linh tính vậy thôi. Ông Khanh thương mẹ quá, Cả đêm cứ bứt rất không yên, bà cụ thì cứ van nài mãi. Gài người, mày có thương mẹ, thì mày bỏ lá bùa ở trên cửa xuống đi con. Mẹ ở ngoài này đói lắm, lạnh lắm con ơi. Ông Khanh không chịu đựng được, cuối cùng đã gật đầu khóc giọng nói. Được rồi, để con tháo lá bùa xuống, nhưng xin mẹ thương con, với con bé thương, đừng nỡ hại bọn con. Bà cụ giọng vừa văn lơn, vừa thanh minh nói Con mẹ rứt ruột đẻ ra, mẹ nào có nòng nào mà lại hại con cơ chứ Bà cụ cứ lẩm bẩm, ông Khanh liền gạt nước mắt quyết tâm làm liều Ông đứng nhổm dậy, trực tiếp giật phát cái lá bùa ở trước cửa chính của căn nhà ra Như có một phép màu vậy, lá bùa vừa bị giật xuống Dù không có mồi lửa đốt cháy nhưng lại tự động bốc lửa cháy ngụn ngụt Lửa nóng quá khiến ông Khanh phải vội ném lá bùa xuống dưới đất Lá bùa vừa cháy bén một lúc rồi hóa thành cho tàn bay tứ tung Khi lá bùa vừa mới cháy hết xong Thì bà cụ đáng thương ngồi dậy bên thềm nhà Đột nhiên như hóa thành một con người khác Khuôn mặt bà dần chuyển sang dị dạng với cái miệng đỏ lòm toàn máu Đôi mắt thì đen kịp sâu hoắm lộ ra, bà ta lao tới bóp cổ ông Khanh, muốn bóp cổ ông cho đến chết. Ông Khanh hãi hùng quá vì không nghĩ rằng bà cụ lại làm như vậy. Nhưng ông nhớ lại lời của Lưu Tiên Sinh nói, bà cụ đã là quỷ sai của liễu quỷ nên không còn là chính bà nữa rồi. Ông Khanh vùng vằng cố đẩy tay của bà cụ ra, nhưng lạ thay tay ông cứ gạt mãi, gạt mãi mà lại vào một khoảng không vô định. Cái bàn tay bóp chặt của bà cụ, ông vẫn cảm nhận rõ mà không sao sờ vào được người của bà. Đôi bàn tay yếu ớt của bà có sức mạnh thật khủng khiếp, muốn bóp của ông Khanh cho đến tắc thở. Hơi thở, sinh khí, sắc mặt hồng nhuận của ông Khanh tàn dần. Ông đã dần thoi thóp, vì bị chính linh hồn của bà mẹ thân sinh ra ông, bóp chết. Nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy, Thì chợt có một tiếng động đạp cửa thật mạnh xô vào bên trong. Một bóng hình xuất hiện ngay sau cánh cửa gỗ là Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh quát lên bằng tiếng hoa. Cả người đổ về phía trước, ném mực chua sa rồi khoát tay tạo thành một loại ấn ký bắn về phía bà cụ. Bà cụ kêu ré lên, những âm thanh đầy thảm thiết và kinh tởm rồi hoàn toàn biến mất. Sau lưng của Lưu Tiên Sinh... Thêm hai người nữa là phụ tá lái xe và cô phiên dịch cũng chạy vào. Cô phiên dịch kéo ông Khanh đang ngã ở dưới đất dậy rồi giải thích nói. Lưu tiên sinh biết thế nào ông cũng không kìm được mà tháo lá bùa, nên đã thay đổi thời gian quay lại sớm hơn. Cũng may là chúng tôi đã đến kịp lúc, nếu không thì thêm chút nữa thì tính mạng của ông e rằng đã khó giữ rồi. Ông Khanh thở lấy thở đè bù cho những lúc ngột ngạt khi trước, Ông hướng Lưu Tiên Sinh liên tục chắp tay ra hiệu cảm ơn. Đến ngày hôm sau, Lưu Tiên Sinh đã thức dậy từ rất sớm. Ông ta chuẩn bị một đống đồ đạc, rồi lệnh cho phụ tá lái xe mang theo. Ông Khanh dậy muộn nhất, muốn đánh răng rửa mặt xong, một lúc sau mới cùng Lưu Tiên Sinh nói chuyện. Lưu Tiên Sinh nhìn ông Khanh rồi đặt vấn đề. Trước tiên, tôi muốn nhờ ông đưa tôi xuống vực tà sủa đó. Ông Khanh không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu lâu, sau mới dám cất lời. Con vực đó cao lắm, ông phải chuẩn bị đồ leo núi đi. Lưu tiên sinh gật đầu nói, điều đó ông không phải lo, tôi có một tay leo núi chuyên nghiệp. Lưu tiên sinh nói xong, liền trỏ vào người phụ tá lái xe của ông. Thì ra, anh ta chính là một tay leo núi ưa mạo hiểm, rất có kinh nghiệm trong những chuyến đi như vậy. Nên Lưu Tiên Sinh đã dùng rất nhiều tiền để mời anh ta làm việc cho mình Người phụ tá lái xe đó của Lưu Tiên Sinh tên là Cường Vốn là người Việt sống ở Trung Quốc Nhưng khoảng 5 năm trước đây, anh ta đã về nước để làm việc Lần này, Lưu Tiên Sinh qua Việt Nam muốn tìm một tay leo núi cự phách Nên đã mời Cường về làm thuê để giúp ông ta trong công việc quật sắc quỷ liễu Ông Khanh nghe Lưu Tiên Sinh kể rành mạch cảm thấy mọi điều kiện đều có đủ liền gật đầu nói điều kiện đều rất tốt nhưng chắc có lẽ ông nên biết chúng ta chỉ có thể đi tới đó vào ban đêm chứ chỉ vì ban đêm tôi dựa theo hướng sao mới có thể đoán biết được hướng đi đến cây liễu ấy mà thôi lưu tinh sinh nhíu mày nói không cần chúng ta phải đi ngay ban ngày ban ngày liễu quỷ không thể hoạt động nên có thể dễ dàng quật được xác của nó lên nếu để đến ban đêm Thì sẽ xảy ra phiền toái rất lớn đấy Không ai trong chúng ta biết liễu quỷ nó có năng lực đến đâu đâu Nếu chúng ta mạo hiểm Rất có thể sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng Lưu tiên sinh chép miệng một cái rồi lại nói tiếp Hơn nữa, về hướng thì ông không cần lo lắng Ông chỉ cần miêu tả cho tôi vị trí chòm sao trên trời đi về hướng ấy Việc còn lại tôi sẽ tự khắc có thuật xác định hướng đi Ông Khanh ngẫm nghĩ một lúc rồi liền mường tượng ra kể lại Tôi thường đi theo chòm thất tinh Cứ theo chòm sau ấy thì đương nhiên có thể thấy nó Nếu ông đã có xác định Thì chúng ta không cần phải chờ ban đêm nữa Có thể xuất phát được ngay Lưu tiên sinh cười khẩy nói Thì ra là thất tinh trận Tôi cũng sớm đoán biết được rồi Nhưng không ngờ rằng nó lại dễ dàng đến như vậy Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu khởi hành ngay thôi Nhưng phải đẩy nhanh mọi việc lên Trước khi trời tối chúng ta phải quật xong cái sắc của người phụ nữ trôn ở dưới gốc cây liễu để tôi phong ấn lá bùa vào người nó, bằng không đêm xuống chúng ta sẽ phải gặp những nguy hiểm khôn cùng. Nói xong, Lưu tiên sinh thúc giục ông Khanh và con bé Thương nhanh chóng đi cùng mình. Thương định ở nhà không muốn ra ngoài, nhưng Lưu tiên sinh nói nếu để cô bé không đi cùng thì rất có thể bà cụ sẽ quay trở lại. Ông ta chỉ tạm thời đuổi bà cụ đi, chứ không diệt hồn bà cụ, nên nếu bà cụ trở lại mà thương ở nhà một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Năm người sau đó đồng loạt leo lên chiếc xe ô tô của Lưu Tiến Sinh hướng thẳng vực tà sùa mà đi tới. Vì đi bằng ô tô nên chỉ mất chưa đầy 10 phút là bọn họ đã xuất hiện ở đó. Dây leo núi và kỹ thuật cắm thanh chốt đã được cường phổ biến cho mọi người hết sức kỹ lưỡng. À, mọi người chú ý, dây này khác với dây thường ở chỗ, là nó có những rơm móc, có thể làm giảm tốc độ, khiến mọi người có thể tụt xuống từ từ mà không tốn sức. Tuy nhiên, khi tụt xuống đến đâu, thì mọi người nên cắm thêm chút phụ đến đó để cho an toàn. Tránh để việc chút chính trên này, khi gặp biến cố sẽ không chịu nổi mà bị bung. Đến khi ấy, án mạng xảy ra thì đừng trách tôi là không nhắc trước nhé. Mọi người nghe cường phổ biến xong, liền hết sức lưu tâm dây leo núi được cuột lại chắc chắn ở vách đá. cả năm người dần dần thả từ tốn từng nấc dây cho phù hợp để hạ thân mình. bên cạnh những dây leo núi kiểu mới là những mối dây thừng năm xưa mà ông khanh và ông dương đã buộc. mối dây thừng từ lâu đã bị thời gian bào mòn cho mòn nát và đứt đoạn. vì vậy vẫn còn sót lại một vài đoạn dây thừng mắc lại ở vách đá. trải qua một đoạn thời gian nữa cuối cùng cả năm người đều dắt tụt xuống tận chân vực Tà Sùa. Quang cảnh ban ngày ở nơi này khác hẳn so với ban đêm, những bụi cây mịt mùng xanh ngút, trải dài tỏa ra một vẻ đẹp lạnh lùng. Đang thao thao miên man trong cảnh đẹp của chốn rừng núi hoang sơ thì bất chợt mọi người nghe có tiếng gọi của ông Khanh hét lên, "Trời ơi, Dương!" Ông Khanh gào lên chạy đến một chỗ ở mép vách đá, tại nơi ấy Có một bộ xương người lủng lẳng bị treo cuốn ở sợi dây thừng đã mòn. Sở dĩ ông Khanh có thể nhận ra đó là ông Dương, là vì mớ quần áo bận trên bộ xương tuy đã mòn vụn, nhưng vẫn rất quen thuộc. Và không sai hơn nữa là cái đài radio cassette rơi ở dưới nền đất ngay dưới chân bộ xương. Cái đài radio đã rỉ xét và bị móc nhiều chỗ do lớp đất đá ở trên thi thoảng rơi xuống phá hỏng. Chỉ riêng cái đài radio ấy thôi Là ông Khanh đã chắc định gần như 90% Đây là ông Dương rồi Vì ông Dương lúc nào cũng mang khư khư Cái đài radio bên người Quý như một vật báo vậy Lại có thêm cái bộ quần áo mặc trên người bộ xương Thì ông Khanh khẳng định Chắc chắn 100% chính là người em trai Đã bị mất tích của ông Bao năm qua Ông Khanh không dám xuống vực tà sùa tìm em trai Chính là vì vẫn còn sợ liễu quỷ đến tột bực thế nhưng hôm nay đã có lưu tiên sinh một người trừ tà có nghề đi cùng ông khanh mới dám xuống đây một lần nữa và vô tình phát hiện ra xác người em trai của ông đau khổ chìm đắm trong cái bộ thi cốt của người em trai đã chết thì thêm một lúc nữa ông khanh lại phải chịu thêm một sự đà kích lần hai ông thoảng thốt phát hiện ra một bộ hài cốt khác bị vỡ nát phần đầu có một bộ trang phục tuy đã rách dưới vì thời gian bào mòn mà vẫn nhận ra được Ông Khanh gào lên khàn cả giọng Mẹ Ông chạy tới nâng bộ xương của bà cụ Ôm vào lòng gào khóc nói Tại con Tất cả là tại con Đã không nghe lời của mẹ Kỳ thực là hôm đó Con đã thấy lời mẹ cảnh cáo con Nhưng con cứ làm lơ Vờ như không nghe thấy Tại con mà mẹ với thằng Dương Mới ra nồng nỗi này Thấy ông Khanh đau buồn Mọi người thi nhau động viên ông Được một lúc, ông Khanh kìm nén đau thương, rồi đem xương cốt của hai người đi đào hai cái huyệt mộ để mai táng cho thật cẩn thận. Xong xuôi, ông Khanh lại tiếp tục cùng với đám người Lưu Tiên Sinh, tiếp tục chuyến hành trình tìm cây liễu cổ, để quật xác liễu quỷ, yểm bùa. Trên chuyến hành trình dài dằng dặc ấy, Lưu Tiên Sinh đem một cái gương bắt quái ra để xác định phương hướng, rồi cứ đi về hướng ấy một cách chắc định. Nhưng phía sau những lùm cây Bọn họ dần phát hiện ra Dường như từ lúc nào Đã có một thứ gì đó luôn theo bám họ Thấp thoáng sau cái lùm cây Thương dường như nom thấy cái gì đó Cô liền kêu lên Ủa uh, hình như có người trong rừng kìa Theo hướng cánh tay mà thương chỉ Mọi người đều dõi mắt nhìn sang hướng ấy Và quả nhiên Có một cái đầu xù đầy lông lá Với một lối trang phục rách nát Của một người xuất hiện qua cái nhìn đánh giá trực quan thì hình như đó không phải là người rừng mà là một người bình thường chỉ có điều là cậu ta hoạt động như khỉ đi bằng bốn chân và không hề có linh tính mọi người đều hiếu kỳ và cảm thấy kỳ lạ nhưng ông khanh thì lại khác vừa mới nhìn thấy người này ông liền có một chút cảm giác ngờ ngợ nào đó ông khanh kêu lên sinh có phải sinh không cái bóng người như người rừng nghe ông khanh nói vậy thì liền thẫn thờ Dường như rất lâu trước đó Nó đã có cái tên này Nó đứng trôn chân chết lặng tại một chỗ Ông Khanh giải thích Thì ra nó chưa chết Nó chính là thằng Sinh Cái thằng trai bản nằm trong số 14 người năm ấy Đã mất tích khi ở khu vực này Lưu tiên sinh cũng gật đầu nói Đúng Tôi cũng đoán đúng Cậu ta không có chết Chỉ có điều là cậu ta đã bị liễu quỷ phong ấn mất linh hồn rồi Lưu tiên sinh dừng lại một chút Rồi ra hiệu cho cường vòng ra phía đằng sau chàng trai người rừng tiên sinh Rồi ông ta lại tử tốn nói tiếp Như không có chuyện gì Liễu quỷ giết cả làng của ông Chỉ vì muốn bịt đầu mối Nhưng giết mười ba người là để ăn Một người còn lại sống sót này Chắc là dùng để bổ sung thêm một ít dưỡng khí khi cần đấy Ông Khanh nói Vậy ông có cách nào giúp đỡ nó không Nhìn nó mà tôi thấy tội nghiệp quá Lưu tiên sinh gật đầu nói Giờ tôi sẽ bắt cậu ta lại Rồi mở ấn phong Hy vọng là sẽ tìm hiểu được một chút thông tin về chuyện năm xưa Nhưng tôi cần ông hỗ trợ Ông hãy vòng qua Phối hợp bắt cậu ta đi Lưu tên sinh nói xong Cô gái phiên dịch Ông Khanh nghe hiểu Liền gật đầu đồng ý nói Được Rồi ông lần lần đi tới gần chàng trai thanh niên người rừng tên sinh kia Nhưng chàng thanh niên người rừng tên sinh Dường như đoán biết được ý đồ của ông ta anh ta theo bản năng trợn hoàng sợ chạy trốn. Nhưng khi vừa mới quay đầu lại thì anh ta mới biết rằng mình đã muộn, cường đã vòng ra phía sau từ lúc nào, vật ngã anh ta và khóa tay anh ta lại, chặt chân của người anh ta ghim xuống dưới đất. Lưu tiên sinh nhanh chóng chạy tới, rút một lá bùa ấn vào ấn đường của chàng trai, một ánh lửa lập lòe cháy sáng khiến lá bùa bị thiêu rụi. Sinh dần tỉnh lại, ý thức mê mang như hồi phục tính cách ban đầu. Ông Khanh mừng rỡ nói, Sinh, mày không chết, tao mừng lắm. Sinh nói, Chú Khanh, Ồ, sao, sao chú lại ở đây? Bọn cháu với chú Dương vẫn luôn đi tìm chú. Ông Khanh thở dài, Thôi, mày đừng nói nữa. <cười> Tụi đó chết hết cả rồi. Rồi ông Khanh hỏi Sinh làm sao mà thoát được. Sinh thật thà trả lời, Nói ra cũng có chút xấu hổ. Anh ta nói, tối ấy cháu nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp cô ta cứ dụ dỗ cháu nên cháu đi theo không ngờ sinh nói đến đây liền đỏ mặt không nói tiếp còn mọi người thì cũng ngầm hiểu sự việc ra sao lưu tiên sinh khẳng định đó chính là liễu quỷ được rồi nếu cậu ta không sao thì tốt chúng ta lại tiếp tục đi thôi cường lên tiếng thúc giục lưu tiên sinh gật đầu Và cả đoàn người lại tiếp tục đi theo hướng của gương bắt quái đá chỉ. Và đến gần trưa, bọn họ cũng đã quả nhiên đến được nơi mà bọn họ cần đến. Vùng đất âm u, quanh năm bị che phủ bởi mây mù. Dù là có ban ngày, nhưng quang cảnh ở chỗ này vẫn không thể tươi sáng lên được. Vẫn là một vùng đất chết, ạm đạm. Và ở giữa vẫn chỉ có duy nhất một cái cây liễu. Điểm khác biệt duy nhất là cái cây liễu này vào lúc ban đêm lá vẫn có màu xanh. Đi thêm một quãng nữa, đoàn người lập tức phát hiện ra một khung cảnh cực kỳ kinh dị, từng cái đầu lâu xương sọ người hiện ra treo lủng lẳng trên thân cây trông hết sức đáng sợ. Thương không chịu được cảnh này, liền quay đầu đi nôn thốc nôn tháo. Lưu Tiến Sinh nói: "Mọi người thử đếm xem có tất cả bao nhiêu cái đầu lâu được treo ở trên đây." Cường gật đầu Bắt đầu đi vòng quanh cái cây liễu to lớn Đếm một cách tỉ mỉ Một lát sau Anh ta quay lại rồi trình báo với Lưu Tiên Sinh Thưa Lưu Tiên Sinh Có tổng thể 91 cái đầu người Lưu Tiên Sinh gật đầu nói Quả đúng như tôi dự đoán Mỗi lần 13 người 6 lần tổng thể Sẽ có 91 cái đầu Chỉ cần thêm một lần ăn 9 người nữa thôi Là nó sẽ có đủ 100 sinh mạng Để thực hiện phép quỷ hồi sinh 9 người cuối cùng này không còn quan trọng là đồng nam hay đồng nữ mà chỉ cần mạng người cho đủ số là được vì vậy rất có thể liễu quỷ sẽ ra tay sát hại chúng ta lưu tiên sinh nói xong dừng lại một chút liền nhắc nhở thêm mọi người phải thật khẩn trương bây giờ đã là buổi trưa rồi chúng ta chỉ có vài tiếng nữa là trời tối mọi người phải hỗ trợ tôi thật nhanh để tôi đào cái xác ấy lên bằng không khi trời tối xuống Tất cả chúng ta sẽ đều trở thành mồi cho quỷ liễu mất. Lưu tiên sinh cùng với Cường và ông Khanh đi vòng qua cái cây mấy vòng để xác định được phương án động thổ phù hợp. Theo như Lưu tiên sinh nói, cái xác của thiếu nữ liễu quỷ được chôn ở vị trí chính giữa thân cây. Nhưng chắc chắn ở gần đó phải có một loại cơ quan nào đó để khi đại sư lỗ ban táng thì sinh quỷ, sống lại, có thể mở ra một loại cơ quan mở một lối đi thông lên trên lòng đất, bằng không thì cho dù ông ta có hồi sinh lại được nhờ phép thuật ấy thì cũng bị chết ngẹt trong đất. Đúng đến sầm chiều tối, qua một loạt phương pháp, Lưu Tấn Sinh cũng thành công đưa được cái xác của người thiếu nữ chôn ở dưới gốc cây liễu đã mấy trăm năm. Cái xác được đặt trong một cỗ quan tài sắt kín khí chôn rất sâu, lại được phủ đầy bằng dược liệu quý, nên vì vậy Nó mặc dù đã có niên đại mấy trăm năm Nhưng lại không thể bị phân hủy Mà vẫn còn nguyên vẹn Khi đưa cái xác được lên trên Thường đã giật mình kinh hãi Bởi vóc dáng và nhan sắc của liễu quỷ này Giống hệt Cội y như đúc Lưu tiên sinh nói Không cần phải ngạc nhiên Bởi cô ta chính là kiếp trước của cô Một phần hồn phách của cô Đã thoát ra được mà đi đầu thai Ông Khanh bước tới gần Lưu tiên sinh hỏi Giờ đã nào được cái xác lên Vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào Lưu tuyên sinh gật đầu nói Phép này dễ giải lắm Vì liễu quỷ là thiếu nữ còn trinh tiết Vậy nên chúng ta cần phải phá đi trinh tiết của nó là xong Nghe Lưu tuyên sinh nói như vậy Tất cả đều nhíu mày vì cảm thấy kinh tởm với cách này Liệu có ai đã có thể làm chuyện đó để phá trinh tiết của một cái xác chết được cơ chứ Nhất là cái xác chết đã được mấy trăm năm lưu tiên sinh nhìn thấy nét mặt mọi người ủ rũ như đưa đám vậy thì liền cười nói <cười> mọi người không cần phải lo lắng như vậy kỳ thật cách phá đi trinh tiết của một người con gái đã có rất nhiều cách đâu phải chỉ có cách như mọi người nghĩ lưu tiên sinh nói xong liền trợn mắt nghiến răng trực tiếp đem ngón tay trò không ngờ lại chớp nhóm mau lẹ chọc sâu vào trong cái âm hộ của sắc chết một mùi xú uế kinh khủng bốc ra Cái xác như bị ứ khí lâu ngày thoát hơi, rồi như quả bóng căng tròn dần dần xẹp xuống. Cuối cùng là một cô gái xinh đẹp căng mọng cả thân người, giờ lại giống như một quả chanh khô héo, đang từ từ hóa thành thịt khô, bám chùm lấy xương. Tất thảy mọi người đều trợn tròn mắt với cách làm của Lưu Tiên Sinh. Ông ta lấy một cái khăn lau lau cái ngón trỏ vừa mới hành sự cho thật sạch sẽ, rồi ném cái khăn đi. Ông ta nói, Được rồi, việc quan trọng nhất là phải giải quyết cái xác đã xong. Giờ đã đến lúc gọi cương thi từ đất Bắc quay trở về. Liệu quỷ tuy đã mất đi cái xác của nó, nhưng vẫn còn chưa chết hẳn. Phải gọi cương thi về, rồi phù phép hút hồn nó vào cương thi. Sau đó đốt chung thì mới ổn. Ông Khanh nhắc khéo, phải cả hồn của ông đại sư đó nữa chứ gì? Lưu Tân Sinh gật đầu mỉm cười nói, Phải. Chủ yếu là phải diệt phần hồn phách của ông ta kia. Lưu tiên sinh giải thích thêm một lượt, rằng từ giờ, ông ta sẽ thường xuyên lui tới đây để coi sóc cái tế đàn gọi cương thi, chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài. Từ đó, Lưu tiên sinh cùng với ông Khanh thường xuyên lui tới khu đáy vực tà sùa này để cho Lưu tiên sinh cùng làm lễ. Cái tế đàn cao đến hơn ba mét được lưu tinh sinh dựng lên, có đủ thứ vàng mã ma chay, có cả gạo muối, rồi cả gà sống nữa. Ông ta cứ lặp đi lặp lại nghi thức múa kiếm đến ba bốn lần, cứ mỗi lần là đều cầu vào trời đêm, từ sầm tối cho đến hừng đông ló dạng. Ban ngày ông ta ngủ, còn ban đêm thì tế lễ để gọi xác cương thi. Giải thích cho việc tại sao lại có một con gà trong nghi lễ tế đàn của Lưu Tiên Sinh. Ông ta nói. Trời sinh nguồn gốc của cương thi vốn là hậu duệ của tướng thần, một loại yêu ma trong tứ đại thần chú thùa hồng hoang, tên gọi là hống. Hống vốn kỳ thực là khát máu, cho nên khi chết hóa thân hóa xác thành, bất tử lại còn cực kỳ cứng rắn nên gọi là cương thi. Ví như mình đồng, kim thiết, cương cứng khát máu. Nên hậu đại cương thi sau này đều cho là hậu duệ của tướng thần, tương tự cũng khát máu y như vậy, dùng máu của gà để dẫn dụ nó là rất phù hợp. Lưu tuân sinh nói xong, liền đem con gà trống còn đang sống, luôn kiếm qua cổ của nó, cắt một nhát cắt ngọt khiến nó tóe máu. Cái đầu con gà đứt lìa phun ra máu dài thành tia rất mạnh. Lưu tuân sinh hứng máu chảy từ cổ của con gà, cho dòng máu nóng ấy phun vào trong miệng mình. Khi lấp đầy được một ngụm, Lưu Tiên Sinh liền ngửa cổ lên trời phun lên một miếng máu thật dài, phun bắn qua cả thanh kiếm gỗ cho thật đẫm máu. Lưu Tiên Sinh làm đi làm lại lần lượt các động tác ấy đến ba lần, rồi cuối cùng ông ta trỏ kiếm về hướng Bắc, miệng lầm rầm khấn chú, cấp cấp như lệnh luật gì. Thanh kiếm gỗ trên tay, Lưu Tiên Sinh chợt lóe sáng, nó kêu lên những tiếng âm thanh đầy thâm thúy. Ở chân trời xa xa, dường như có một luồng tử khí đang hưởng ứng với sự vẫy gọi của thanh kiếm. Lưu Tân Sinh gọi đi gọi lại, tiếp thêm ba lần, rồi mới thu thanh kiếm gỗ đảo lại. Ông ta nói, được rồi, hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục đến gọi Cương Thi. Nói xong, Lưu Tân Sinh nhảy xuống khỏi đàn tế, ra hiệu cho Cường và Sinh khuân cái sắc liễu quỷ đã héo khô để đem về. Ông Khanh thấy lạ liền hỏi, tại sao ông không tiếp tục gọi cương thi vậy? Lưu tuân sinh vừa đi vừa giảng giải trả lời, cương thi chỉ có thể di chuyển được trong đêm, ngày đi mấy chục cây số đã là nhanh, nó ở tận phương Bắc, vậy nên phải gọi nhiều đêm thì mới có thể về đến đây được. Ông Khanh nghe Lưu tuân sinh giải thích xong liền gật gù hiểu ra. Sáu người đem cái xác quỷ trôn ở dưới tế đàn, cử một người ở lại canh gác trông coi cái xác của liễu quỷ, cứ thay phiên nhau mà luân phiên trông gác lưu tân sinh nói rằng liễu quỷ này tuy đã bị phá đi phép thuật không thể sống lại thế nhưng nó lại vẫn có thể khả năng giết người hơn nữa còn rất hung hãn cần phải dán một lá bùa lên người nó rồi yểm lại trong quan trôn ở dưới tế đàn lại yểm thêm bốn lá bùa ở bốn góc trên nắp quan tài cho người thi nhau canh chừng bốn lá bùa chỉ cần một lá rơi xuống là lập tức dán lại ngay bằng không một khi liễu quỷ thoát hồn ra sẽ lại tiếp tục đi hại người liễu quỷ bình thường ban ngày đều ngụ ở trong thân xác của nó để trốn tránh dương khí ban đêm thì mới thoát xác ra ngoài để đi thu nhập tinh hoa của sao trời hấp thụ âm khí mà sinh trưởng nuôi dưỡng cái xác lưu tiên sinh nói nếu không trông chừng cái xác thì qua nhiều đêm cho dù liễu quỷ không hại người nó cũng sẽ có thể hồi lại được phép thuật mà ông ta đã phá bỏ bằng cách hấp nạp khí trời, chỉ có điều là quá trình này sẽ kéo rất dài mà thôi. Qua nhầm tính dự đoán, Lưu Tân Sinh nói rằng, Cương Thi rất có thể phải mất khoảng hơn một tháng trời nữa, mới có thể quay trở lại vùng đất này. Từ bây giờ đến khi ấy, cụ thể sẽ là còn chính xác 36 ngày. Trong 36 ngày này, phải đặc biệt chú ý, Không được phép để cho lá bùa rán ở bốn góc tế đàn bị rơi. Không được để cho lá bùa ở nắp quan tài của liễu quỷ bị hỏng hóc hay bị thiếu một lá nào. Nếu phạm phải một trong những điều ấy thôi thì tai họa khôn lường. Không chỉ liễu quỷ có thể thoát xác hại người mà cương thi cũng sẽ quay trở lại đất Bắc. Vĩnh viễn không thể gọi nó quay trở lại đây được nữa. Bởi vì một sợi dây liên kết cuối cùng với cái xác chết đã được Lưu Tiên Sinh tận dụng triệt để để gọi cương thi sét bị hỏng, tương tự như sợi dây liên kết duy nhất bị đứt. Đến khi đó, sẽ chẳng còn sợi dây liên kết nào có thể thay thế được nữa, lời nguyên của lỗ ban tông thuật sẽ vĩnh viễn không được hóa giải. Sắc của quỷ liễu không thể thiêu đốt vì nó đã được ngâm thuốc, một loại thuốc nước lửa chống xâm nhập. Chỉ cần qua một thời gian Nó có thể tự hồi phục lại để rồi hồi sinh Đại sư Lỗ Ban Tông Thuật. Nghe Lưu tiên Sinh lý giải, ông Khanh hiểu ra được rất nhiều điều huyền thuật trong thiên hạ. Có những chuyện mà con người dù có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Ví dụ như có thật có thần tiên hay yêu ma quỷ quái tồn tại thực sự hay không? Câu trả lời của Lưu tiên Sinh cho rằng chắc chắn là có, vì liễu quỷ chính là minh chứng tồn tại rõ nhất. Còn về tiên Phật, có thực hay không thì lưu tiên sinh không chắc vì ông cũng chưa từng gặp họ bao giờ khi mà ông thi pháp thì cũng thường xuyên mượn danh các vị ấy còn các vị ấy có tồn tại hay không thì rất khó nói chỉ có điều mỗi lần ông ta mượn danh để thi pháp thì quả nhiên đều hiệu nghiệm lũ yêu ma quỷ quái đều bị tiêu trừ một cách rất thần kỳ có đại sứ lỗ ban tông thuật cho rằng sở dĩ hình thành yêu ma quỷ quái kia Là do khí lạ của thiên địa tích tụ mà thành, sở dĩ diệt trừ được yêu ma quỷ quái là vì gọi được loại khí khắc chế trong thiên hạ mà khu trừ, còn bản chất thần tiên thì thực sự không hề có thật. Tương tự, một đạo sĩ của phái Mao Sơn cũng nói, sở dĩ cương thi nhân có thể được di chuyển là vì các phần cơ bắp khi được chết, được bảo tồn nguyên vẹn, chỉ cần truyền vào một ít loại tích khí thích hợp. Là có thể lợi dụng được cơ bắp này hoạt động Chính vì khí là vật chết Nên cương thi mới không có linh trí Còn vì sao cương thi cứ nổi điên Truy sát bừa bãi cắn người Ấy cũng chẳng qua Là vì cái xác bị nhiễm khí quá nặng Khiến cho khí đi vào các cơ bắp toán loạn Khí ấy nhẹ Nên khi người sợ hãi chạy trốn Làm cho khí cũng bị hút theo Do vậy người ấy cũng bị cương thi đuổi theo những điều lý giải này cũng tương tự giống hệt như hiện tượng lửa ma chơi vậy qua ba đêm đầu tiên tế đàn đều được những người đàn ông thay phiên nhau túc trực nên không hề có chuyện gì xảy ra nhưng đến buổi đêm thứ tư thương là người được phân công canh gác cái tế đàn đã làm ra một chuyện dại dột kinh khủng nhất cuộc đời cô. thương ngồi buồn bã cúi gằm mặt mình vào cái cây liễu cổ thụ cao chót vót Những cái đầu người giờ này đã được gỡ xuống, thay vào đó là những lá bùa được treo lên ở đúng những cái vị trí mà cái đầu người đó được treo. Trên tế đàn, vết máu đỏ vương vãi đã khô dần sau lần làm lễ gần đây nhất của Lưu Tiên Sinh. thương mơ màng nhớ lại, cái lúc cô vừa mới nhìn thấy cái xác liễu quỷ liền cảm thấy kinh hồn tán đạp. Bởi vì cái xác ấy thật lạ lùng là trông nó giống y hệt cô giống đến từng đường tơ kẽ tóc, giống đến cả nét mặt, đến từng cái răng. thường cứ nghĩ đến hình ảnh cái sắc liễu quỷ mà cứ bứt rứt không yên, không sao thôi nghĩ về nó được. lưu tinh sinh nói, nó chính là kiếp trước của cô. vậy kiếp trước của cô tột cùng là có thân phận gì? vì sao kiếp trước của cô lại bị tế thành một cái sắc sống để hồi sinh cho một lão già? thương rằn vặt trong lòng. Nỗi dần vặt ấy khiến cô nảy ra một suy nghĩ điên rồ. cô muốn lật cái nắp áo quan ra nhìn kỹ xem có phải là cái xác ấy thực sự rất giống cô hay không, cô muốn tận mắt nhìn thấy thêm một lần nữa, cô muốn ngắm nhìn lấy cái xác để xem kiếp trước của mình trông như thế nào. Và thế là cái suy nghĩ ấy cứ như sâu mọt, dần dần đục khoét tư tưởng của cô và khiến cô đã hành động một cách điên rồ. Thương chui đầu xuống dưới cái tế đàn, dõi về theo cái áo quan bằng thép chắc nịch được kê ngay ngắn ở vị trí chính giữa. Bốn lá bùa được sắp xếp theo một trình tự khoa học, vây quanh trên nắp quan. Cái áo quan không có nhiều hoa văn, nhưng lại vẽ một loại đồ đằng của một thứ sinh vật nào đó. Những đường kè thành rãnh sâu như một quy luật rõ ràng, chiều bái về phía trung tâm của cái nắp áo quan. Thương tự nhủ Lưu tiên sinh nói, lá bùa rơi xuống một lát thì phải nhặt dán lại ngay. Thôi, hay là mình cứ mở cái nắp áo quan ra, rồi chui vào trong ấy xong, đóng cái nắp áo quan lại. Mình trốn trong ấy, ngắm nhìn cái xác thì đâu có gì là trái với quy định. Bốn lá bùa hẳn còn ở trên mà. Nghĩ bụng, Thương cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cô liền hành động ngay. Thương chậm rãi bò tới cái áo quan, dùng sức vần thật mạnh cái nắp áo quan hé ra một lỗ vừa người cô chui vào rồi mang theo cái đèn pin treo ở bên người chui vào trong áo quan xong là thương lại cẩn thận tỉ mỉ đóng lại cái nắp áo quan như lúc nó chưa hề xê dịch nắp áo quan đóng lại thương lọt thỏm ở bên trong quan tài ngắm nhìn cái xác cái xác đã khô héo nhưng ngũ quan nom trông vẫn rất xinh đẹp thương y như đúc từ cái tai cái mắt cái mũi cái môi chỗ nào cũng giống ôi thôi hai người cứ như đều được đúc từ một khuôn ra vậy cả chiều cao và vóc dáng cũng không sai hẹp cái xác trước đó tuy có mùi xú uế nhưng giờ lại được ngâm trong đống thuốc khô trong quan tài nên không có mùi gì cả thường sờ nắn cái xác và cảm nhận nó cứ như là một bộ phận thân thiết của mình vậy cô cứ mân mê Mơn trớn cái xác có vẻ thích thú Mà tự chẳng biết rằng Cánh tay của mình đã vô tình Làm rớt cái lá bùa rán Ở trên chán cái xác Mân mê đùa nghịch chán chê Thương đã thỏa mãn được rồi Tò mò đối với cái xác Cô lại vần nắp áo quan Để mở ra một lỗ Cho vừa vặn thân người vừa chui ra Thương chui ra khỏi nắp quan tài Không quên đóng lại cái nắp áo quan Một cách cẩn thận và thật nhanh chóng Nhưng khi thương vừa mới chui ra khỏi nắp quan tài Thì một sự kinh hoàng trỗi dậy Cách sắc trong áo quan bất chợt mờ trừng trừng đôi mắt khô khốc của nó Miệng nó khẽ nhếch lên vẻ cười độc địa Thương ra được bên ngoài Phát hiện có một lá bùa đã bị gió thổi rớt xuống đất Cô vội nhanh chóng dán lại lá bùa vào chỗ quan tài Nhưng trong một khoảng thời gian rất ngắn Đến tích tắc ấy vậy Có một vệt sáng nhỏ bay đến nhập vào ấn đường của thương Mà thương chẳng hề biết gì cả. Thương vẫn cứ vui vẻ như vậy, trông cái sắc hết cả đêm cho đến hết lượt, rồi sớm lại ra về và đổi ca cho người khác đến trông thay cho mình. Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện vẫn tiếp diễn hết sức bình thường, nhưng dường như lại có một thứ gì đó trong người thương trỗi dậy, khiến tính cách của cô cứ thay đổi từng chút, từng chút một. Tối ngày thứ 34, Lưu Tuyên Sinh đang làm phép, phun máu gà lên trời thì liền nhíu mày quát lớn. Hay lắm! Mọi người đều quay lại nhìn ông ta với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu, chờ lý giải. Lưu Tuyên Sinh liền giải thích ngay. Tôi đã có thể cảm thấy một luồng tử khí rất đậm ở đằng sau chân trời, còn cường thi ấy sắp về đến đây rồi. Cường nghe thấy vậy liền bước lên hỏi, vậy thì đã đến lúc chúng ta nên mời Đào tiên Sinh đến rồi đào tiên sinh mà miệng cường vừa nói chính là sư phụ của lưu tiên sinh người này có huyền thuật bắt ma bậc nhất trong những truyền nhân hiện thế của phái lỗ ban đào tiên sinh ít khi ra tay nhưng những vụ mà ông ta ra tay thì đều là những vụ khó đến mức không thể giải nổi gần như cầm chắc cái chết hoặc là một loại bùa chú độc địa lắm đã thất truyền thì mới có thể mời được ông ta nghe cường nhắc đến đào tiên sinh lưu tiên sinh liền gật đầu nói sư phụ tôi kể từ hôm qua đã đến việt nam chắc là nội trong tối ngày mai ông ta sẽ đến đây thôi chúng ta cứ chuẩn bị đi sau đó lưu tiên sinh thu kiếm lại rồi rời khỏi tế đàn đi xuống dặn dò thương hôm nay đến lượt cô trông coi tế đàn hãy nhớ phải coi sóc cho cẩn thận chỉ cần sai một ly là đi một dặm thương gật đầu nói vâng tôi rõ rồi lưu tiên sinh gật đầu nói được rồi chỉ cần qua được kiếp nạn này mà không chết cô có thể học nghệ của phái lỗ ban nên nhớ vinh hoa phú quý của phái lỗ ban nếu được học nghệ thì hưởng không hết gia đình cô sẽ được sung túc vì vậy chớ có làm điều gì dại dột lưu tiên sinh nói xong liền cùng với những người còn lại rời khỏi vùng đất của liễu quỷ ra khỏi vực tà sùa thương cúi gầm mặt không nói câu nào chờ cho đám người đi hẳn Thương bỗng nở một nụ cười đầy lạnh lẽo. Cô lại chui xuống tế đàn, mở nắp áo quan bằng sắt mà bên trong có chứa liễu quỷ ra. Thậm chí cô chui vào trong còn chẳng thèm đóng nắp lại. Thương chui vào trong quan tài rồi, lại nằm cạnh cái xác, chợt cô vạch một nhát dao cắn xoẹt qua lòng bàn tay. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay của cô. Thương điều chỉnh cho máu của mình vừa vặn rơi đúng miệng của cái xác khô chăm chút nó từng chút từng chút một như đang cho một đứa trẻ ăn vậy cái xác khô vẫn cứ bất động như một khúc cây máu của thương chảy vào miệng nó kỳ lạ thay lại không xót ra một giọt rơi ra bên ngoài cho máu chảy vào miệng cái xác khô được một lúc thương lại chui ra khỏi áo quan rồi đóng nắp áo quan lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra càng ngày Nét mặt của thương lại càng nở những nụ cười độc địa, cô chợt bước lên tế đàn, nắm lấy thanh kiếm gỗ, rồi vung một giọt máu của chính mình vào thanh kiếm, tay cô chợt trò về hướng Bắc, miệng đọc lầm rầm, Cấp cấp như lệnh luật, gì? Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người của Lưu Tiên Sinh đã có mặt tại sớm ở dưới đáy vực Đà Sùa, mang theo rất nhiều vàng mã xuống cùng. Lưu Tiên sinh nói những thứ vàng mã này chính là một loại âm binh có thể lợi dụng được Khi vào lúc cần kíp chiến đấu với cương thi Có vàng mã vây xung quanh thì có thể làm vướng chân vướng tay nó Khiến nó yếu đi nhiều so với khả năng thực của chúng Cả năm người hướng tới vùng đất của cây liễu đại thụ mọc mà bước tới Tới nơi, bọn họ thấy thương đang ngủ cục một cách ngon lành tại tế đàn Lưu Tiên sinh thở dài định trách móc Nhưng ông ta lại đến gần và đắp cho cô một tấm chăn mỏng mà không nói gì. Lưu tuyên sinh chui xuống dưới tế đàn, phát hiện ra bốn lá bùa vẫn còn nguyên nên không còn lo lắng gì nữa. Ông ta quay đầu trở lại tế đàn, đặt những thứ vàng mã, nào ngựa, nào quan binh, nào quan vũ, trường phi, toàn những nhân vật lừng lấy thời Tam Quốc. Có người hỏi, ông có thể điều khiển được hồn các vị ấy thật hay sao? Lưu tuyên sinh chỉ cười và nói rằng, Âm bình vốn không có hình thù rõ ràng, vàng mã chỉ là cái xác để chúng nhập vào, quan trọng là các hình nhân phòng theo các nhân vật khi còn sống, các nhân vật càng có sức ảnh hưởng thì càng dọa được ma quỷ tốt. Lưu Tinh sinh đặt vàng mã hình quan công ở phía đông bắc để coi sóc hướng đông bắc, đặt vàng mã phi ở phía tây bắc để coi sóc hướng tây bắc, thì đặt một cái giá kiếm chò thẳng về hướng bắc để nghênh đón cương thi. đúng như những gì mà Lưu Tinh Sinh đã dự đoán, thì cương thi phải một ngày nữa mới đến. nhưng trời vừa mới đổ đêm, Lưu Tinh Sinh đã lập tức giật mình kinh hãi thất sắc, vì từ khi nào ở trên đỉnh một con vực cách đó chục cây số, ông đã có thể nom thấy một cái bóng dáng nhảy trồm trồm nhấp nhô ở trên đỉnh núi đang tiến về phía này. Lưu Tinh Sinh kinh hãi kêu lên. Sao lại có thể như thế được Cương thi đến sớm hơn một ngày Không những vậy lại còn sắp đến Rất gần đây nữa Tử thi khí nồng nặng khắp trời Bầu trời đang đầy sao chợt bị che khuất bởi khói đen Và mây ám âm u Lưu tiên sinh toát mồ hôi hột Và muốn vãi giặc quần Đào tiên sinh còn chưa tới Nếu một mình ông ta mà chống chọi Với con cương thi này Thì chỉ có thể cầm chắc cái chết mà thôi Lưu Tinh Sinh chợt nom lại thanh kiếm gỗ đào trong tay, rồi lại nói: không đúng. Ông ta cảm thấy hết sức kỳ quái, liền đem lưỡi kiếm lên thử thanh kiếm gỗ đào, rồi càng tái mặt nói: có người vừa đã thi hành pháp thuật, gọi cương thi đi trong cả ban ngày à, là ai? Lưu Tinh Sinh hét lớn lên hỏi như vậy. Ông khanh không hiểu liền hỏi: không phải ông nói cương thi chỉ có thể đi vào ban đêm hay sao? Cho dù là có người có làm phép đi chăng nữa, thì không thể làm sao mà khiến nó đi vào ban ngày được. Đi vào ban ngày, thì cương thi sẽ bị lửa mặt trời thiêu rụi. Lưu tiên sinh lắc đầu thở dài, nói. Ông thực sự không hiểu. Kẻ này thực là một tên đại sĩ lỗ ban tông thuật cao tay lắm. Hắn biết được cả vị trí cương thi đang ở từ ngàn dặm xa xôi. Biết cả địa hình mà nó đi qua, nên đã khiến cho nó chui vào trong rừng tối để tránh nắng. Như vậy cương thi có thể đi vào ban ngày được. Lưu tiên sinh đang nói như thanh bình Thì chợt sức người lại Ông ta quát lên Thôi chết xong tôi rồi Rồi ông ta vội vã chui xuống dưới tế đàn chới với chạy đến cái chỗ áo quan bằng sắt Bốn lá bùa vẫn được dán kín như bưng Thế nhưng Lưu tiên sinh không an tâm Liền gồng sức mở nắp quan tài ra Khi nắp quan tài vừa được mở ra Lưu tiên sinh liền không kìm được Mà phát lên một tiếng kinh hãi Ôi Mọi người liền chạy lại vây quanh cái quan tài sắt thì đều lắc đầu lè lưỡi không thể tin nổi vì cái xác liễu quỷ mấy ngày trước còn khô héo quắt ấy vậy mà bây giờ nó đã trở nên hồng nhuận căng mọng da thịt như người sống lưu tiên sinh căng giọng thì thảo nói có kẻ có kẻ đã dùng máu để hồi sinh nó <cười> Đúng lúc này thì cách chỗ tế đàn khoảng chừng vài cây số, còn cưng thi đang rú tợn kêu lên những âm thanh kinh khủng giận người. Mọi người đều thấy sợ hãi bao quanh lấy lưu tiên sinh bám lấy thân thể của ông ta, nhưng muốn chờ mong ông ta cứu mạng. Ông ta cố kìm nén sự sợ hãi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Sư phụ tôi sắp đến đây rồi, cố cầm cự cho đến khi ông ta đến được đây thì tất cả đều được sống. Ông ta sẽ cảm nhận được mùi tử khí cương thi mà chạy đến đây nên không cần phải ra chỉ đường. Lưu tiên sinh nói xong, liền nhảy bật đứng dậy lao lên tế đàn, đem một đám hạt gạo nếp rắc xung quanh tế đàn, rồi cắt tiết gà cho chảy vào trong miệng, phun vào hai hình nộm vàng mã trương phi quan công. Ông ta nói, mọi người đều không được rời khỏi cái tế đàn này, gạo nếp sẽ khiến cương thi tạm thời không thể đi vào, tôi đi ra ngoài liều mạng với nó. Lưu Tiên Sinh nói xong liền nhảy ra khỏi cái tế đàn, nhanh thoăn thoắt biến mất vào màn đêm. Hai cái hình nộm Quan Công và Trương Phi cũng đột nhiên cử động, rồi chạy theo ông ta. Mọi người lúc này không biết bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng gào thét của Lưu Tiên Sinh. Bọn họ ôm nhau run rẩy như cầy sấy, mong sao cho chuyện này chóng qua. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Lưu Tiên Sinh kia thất bại. Ông ta toàn thân bê bết máu chạy quay ngược trở lại tế đàn thở dốc. Miệng ông ta trào ra máu, ông ta nhảy vào tế đàn rồi gọi thương đến gần và nói. Ta sẽ chuyển cho cô nghệ của lỗ ban tông thuật. Cô học tạm một vài phép để cố gắng cầm cự bảo vệ mọi người. Đây, kiếm đây, cô cầm lấy đi, rồi ta chỉ. Đây là kiếm sắt thật, chứ không phải là kiếm gỗ. Cẩn thận không lại bị thương ngược. Lưu tiên sinh đưa thanh kiếm sắt cho Thương mà không hề nghi ngờ gì. Thương tỏ vẻ non nớt, đỡ lấy thanh kiếm, nhưng khi Lưu tiên sinh vừa mới đứng dậy, quay đầu định làm thế mẫu chỉ dạy cho Thương thì khóe mắt của Thương chợt hiện lên một vẻ tàn độc. Cái thanh kiếm sắt nhanh từ trong tay Thương bổ xuống, chém ngọt qua cổ Lưu sinh, khiến đầu ông ta rụng xuống khỏi cổ, lăn lông lốc xuống khỏi tế đàn. Lưu sinh có khuôn mặt trợn trừng hai mắt mở to dường như không tin nổi là cô sẽ làm như vậy. ông khanh gào lên, thương, tại sao mày làm như thế? thương cười khanh khách không nói gì, cô chỉ liếm mép với dáng vẻ đầy thú tính, chậm rãi bước ra mép tế đàn, quẹt một đường chân xoá nhòa đi cái vòng tròn gạo nếp. khuất ở phía đằng xa, một cái bóng đen lùi lũi tẩm lợm từ trong lùm cây đang nhảy chồm về phía này xuất hiện, da mặt nó nhăn nheo, đôi bàn tay duỗi thẳng về phía trước. Với móng tay dài rất dài Hai hàm răng của nó Thì như những răng nanh chìa ra đăng nhỏ máu Nó chính là con cương thi Từ hàng thế kỷ trước Ông Khanh biết lúc này Mọi chuyện đã không ổn Ông gào lên Mọi người chạy cả đi Chỗ này không còn an toàn nữa rồi Ba người còn lại nghe ông Khanh nói như vậy Liền ý thức được Liền hoàng sợ nhanh chóng chạy ra khỏi Cái vòng tròn tế đàn Mỗi người chạy về một hướng Nhưng con cương thi kia nhanh thoản thoát Cả ba người ấy chỉ chạy được chưa đầy nửa phút, Thì đều đã phát ra những âm thanh gào rú kinh khủng, Cổ họng của họ như bị một thứ gì đó luồn sâu và bóp nghẹt, Còn cường thì đã giết họ chỉ trong vài giây ngắn ngủi Ông Khanh như tuyệt vọng, Ông quỳ sụp xuống, Sợ hãi nhìn thương, Với nước mắt chảy dòng dòng, Ông nói, Thương, tại sao, Tại sao mày lại làm như vậy? Thương không trả lời, Mà chỉ cười khanh khách, Ông Khanh thở dài, Biết số của mình đã tận, liền nhắm mắt nói. Được rồi, vậy, vậy thì mày hãy giết tao đi, để tao đi theo chú Dương, đi theo bà của mày. Ông Khanh cúi đầu định chờ chết, thì đúng lúc này một giọng nói vang lên. Ông thắc mắc tại sao ư? Vì nó không còn phải là con gái của ông nữa, nó chính là quỷ liễu. Ông Khanh mở mắt ra, thì đã thấy từ lúc nào trên tế đàn có một ông già râu tóc bạc phơ. Đang cầm kiếm gỗ cười nói, ông Khanh liền hỏi, ông là ai? Ông già kia trả lời, ta chính là sư phụ của cái thằng đồ đệ rốt nát kia. Ông Khanh mừng rỡ nói, ông chính là Đào Tiên Sinh, ông biết tiếng Việt ư? Không giống như Lưu Tiên Sinh, nói chuyện với ông Khanh toàn phải có một cô gái phiên dịch, mà Đào Tiên Sinh này là sư phụ của ông ta lại có thể nói tiếng Việt xói đến như thế. Đào Tiên Sinh gật đầu nói, phải, ta họ Đào. Năm xưa ta đã có mặt trong quân giải phóng Cũng từng có một thời ở Việt Nam Nên khá hiểu tiếng Việt Đào tiên sinh vuốt râu Không tiếp tục nói Mà chợt hành động rất mau lẹ, Ông ta vung tay lên liền đem cả tế đàn đánh sập Vung tay một cái nữa Chọc vào cái xác liễu quỷ nằm trong áo quan Cái xác liền kêu ré lên trợn trừng mắt Rồi bốc lửa cháy ngụt ngụt Cái xác vừa cháy Thương liền lập tức ngất đi như vừa được hóa giải vậy Đào tiên sinh vung kiếm một nhát nữa, đem cái sắc ném về phía con cương thi. Con cương thi dường như cảm thấy hoảng sợ, nó quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp. Cái sắc liễu quỷ dính vào người nó, bén lửa lây sang nó. Cương thi lập tức bị một mồi lửa vây lấy gào rú lên hết sức thảm thiết. Nó dây dụa trong tuyệt vọng. Thêm một lúc nữa thì cả sắc nó lẫn cái sắc liễu quỷ đều cháy ra cho bụi. Thương ngất đi một lúc liền mau chóng tỉnh lại cô nhìn thấy ông khanh gục ngã dưới đất liền chạy đến đỡ ông ôm ông gào khóc nói bố vừa rồi con không thể kiềm chế được mình con đã giết người rồi ông khanh cũng ôm thương khóc mà không nói gì còn đào tiên sinh thì thu kiếm lại giảng giải đó là liễu quỷ không phải là cô cô đã có nghiệp với phái lỗ ban ta vậy thì từ giờ hãy theo ta học nghệ để trả nợ buông bố cô ra đi Từ giờ cô không còn tư cách để gặp ông ta nữa. Nghe Đào Tiên Sinh nói như vậy, Thương gật đầu, dứt khoát buông ông Khanh ra, Rồi lặng lẽ đến đứng cạnh bên Đào Tiên Sinh. Đào Tiên Sinh lại nhìn ông Khanh rồi nói tiếp, Ông cũng đã trả hết nợ rồi. Nợ của ông là nghiệp nợ tham lam, Nhưng đã phải trả bằng nhiều nỗi dằn vặt. Từ nay, ông có thể hưởng cuộc sống sung túc. Đào Tiên Sinh trỏ vào cái cây liễu rồi nói tiếp, Tôi biết gỗ có giá, cũng vì nó mà ông đã phạm ác nghiệp. Vậy tôi cho ông chặt nó đi, bán kiếm tiền. Từ nay, cứ như vậy mà an hưởng tuổi già, rồi đừng có nghĩ ngợi chi nữa. Nói xong, đào tiên sinh quay đầu đi thẳng, rắc thương đi cùng biến mất vào màn đêm. Từ đó, thương vĩnh viễn không quay trở lại. Ông Khanh cũng không biết tin tức của cô, nhưng ông cũng nghe lời đào tiên sinh chặt thân cây liễu đem đi bán nên cũng có một khoản tiền sung túc và giàu có. Ông Khanh ở vậy thêm một năm thì lấy vợ kế vợ kế của ông cứ nghĩ ông già nên có lẽ không có con nhưng trời thương tình lúc xế muộn vợ kế của ông thật kỳ diệu lại đậu kỳ thai ông Khanh may mắn có một đứa con để nối dõi tông được